Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe Tư Kể Chuyện Tình Trong chương trình ngày hôm nay thì Nhím Sù sẽ tiếp tục gửi đến quý thính giả phần thứ 8 của câu chuyện Hộ Tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương Rất mong được các bạn ủng hộ bằng cách subscribe kênh, nhấn chuông để được nhận thông báo khi có những cập nhật về video mới nhất trên kênh Còn bây giờ thì Nhím Sù xin mời các bạn cùng theo dõi những tin tiết tiếp theo của câu chuyện này ngạn hơi cảm thấy hồn phách của Tam Vĩ Hồ yêu trở thành như hôm nay có chỗ nào đó không thích hợp. Nàng không dám chủ quan, cố tình chọn giờ chính ngọ, tìm một rừng liễu vắng người trong trấn rồi mới bày pháp trận. Nàng ngồi giữa trận pháp, xoa tay nói: "Huynh đừng đè lên bờ trận pháp, nếu thấy Hồ yêu kia muốn nhập vào ta thì hãy lập tức đá hòn đá bên cạnh ra xa một chút, động tác phải nhanh đấy, nếu không ta bị Hồ yêu như lệ quỷ này nhập vào" thì cả ta và Huynh đều sẽ chẳng yên nổi đâu. Ta đâu có đần như cô đâu. Thiên Diệu hẳn đã mất kiên nhẫn với những lời dặn dò nhắc đi nhắc lại của Nhạn Hồi. Làm việc của cô đi. Nhạn Hồi bĩu mời, nhưng cũng không đấu khẩu với hắn ta nữa. Chỉ nhắm mắt bấm tay niệm quyết. Chẳng mấy chốc, bên cạnh Nhạn Hồi đã có khí đen bốc lên, tựa như mặt đất nổi lên một ngọn lửa từ địa ngục. Thiên Diệu không nhìn thấy khí đen, Nhưng mà hắn cũng có thể cảm nhận được độ ấm chung quanh bỗng nhiên hạ xuống. Nhạn hồi bị khí đen này dọa đến mức chẳng còn muốn làm nữa. Lệ khí này, e là đã sắp trở thành ác quỷ rồi. Nhưng một khắc, trước khi nhạn hồi run sợ muốn tử bỏ, tàm vĩ hổ yêu bỗng xuất hiện trước mặt nàng. Hồn phách hơi mờ mờ của nàng ta lơ lửng trong không trung. Khắp người toát ra sắc đỏ thẫm mờ mờ. Tóc tai nàng ta bổ dù khuôn mặt trắng bạch tiểu tụy. Nhưng trong đôi mắt lóe ánh đỏ kia lại tỏa ra sát khí âm lệ, khiến nhạn hồi vô thức nuốt nước miếng. Thiên đảo trên thế gian tự do luân hồi, trăm ngàn hồn phách mới có một hồn phách có chấp niệm lớn tới như vậy. Mà hồn phách có thể biến thành ác quỷ thế này lại càng là vạn hồn mới có một. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, nhạn hồi đã từng gặp không ít tiểu quỷ lão quỷ. Có kẻ suốt ngày buồn bã lê thê, Có kẻ thích treo cợt người sống, nhưng chưa bao giờ gặp phải ác quỷ nào. Chưa nói gì đã có thể khiến người ta sợ hãi, lạnh run tới như vậy. Nàng liếc thiên diệu, ra hiệu cho thiên diệu, chuẩn bị đá hòn đá mắt trận bất cứ lúc nào. Thiên diệu đương nhiên không cần nàng nhắc nhở. Kể từ khoảnh khắc tam vĩ hồ hiện thân, chân hắn đã đặt trên hòn đá. Đừng nói đến ác quỷ, ngay cả quỷ thiên diệu cũng chưa từng thấy bao giờ. Một khắc tam vĩ hồ hiện thân, Thiên diệu chỉ cảm thấy có điều không hay, khi tất cả người cô ta rất không thiện ý. Tàm vĩ hồ vốn không để tâm tới thiên diệu đứng bên cạnh, nàng ta chỉ chăm chăm nhìn nhạn hồi, không nói cũng không động đẩy. Nhạn hồi ho khẽ mấy tiếng, cẩn thận, hỏi dò một câu thăm dò. Hay là cô... cô ngồi xuống trước đi. Không có động tĩnh, nhạn hồi mất mặt sờ mũi. Chuyện là hôm nay ta gọi cô ra, thật ra là muốn bàn với cô chuyện con gái. Nhạn hồi còn chưa dứt lời, bỗng nhiên một luồng gió lạnh phả vào mặt. Hồi yêu kia lướt tới trước mặt nhạn hồi trong phút chốc. chừng đôi mắt đen, lóe ánh lửa đỏ vô cùng hung ác nhìn nhạn hồi. Đôi môi đã biến thâm đen, thổi ra ba chữ âm ô. Đi cứu nó. Ôi, ông bà cha mẹ ơi! Nhạn hồi bị dọa giật mình ôm ngực Lui về phía sau Thiên diệu thấy thế thì định đá hòn đá Nhưng nhạn hồi lại ôm ngực vội vàng đưa tay cản lại Khoan, khoan, khoan đã Hồ yêu không thừa dịp này nhập vào thân nàng Hẳn là cũng muốn nói chuyện tử tế với nàng Nhạn hồi định cố gắng thử đà thông Nàng dịch mông trên mặt đất mấy lần Cố hết sức để mình cách xa Tam Vĩ Hồ một chút Sau đó mới ổn định tinh thần nói Đại tỷ à! Nàng xưng hô với hổ yêu như vậy. Tỷ xem, lúc trước tỷ kêu ta đi cứu con gái của tỷ, ta đã cứu rồi mà. Sau đó ta bị lăng phi điều tra ra. Trong nhà lao đó, tỷ cũng đã tận mắt nhìn thấy cơ mà. Ta cũng cố gắng cứu con gái của tỷ rồi, nhưng mà kết quả tỷ cũng biết cơ mà. Thiên Diệu nhìn nhạn hồi, nói đạo lý với hổ yêu như thế đang tám chuyện nhà. dáng vẻ quả thực chẳng khác gì mấy ông bà trong thôn nhỏ của núi Đồng La tán chuyện. Xem ra đối phó với ma quỷ lợi hại, nàng cũng tự có cách của mình. Bản lĩnh của ta chỉ có nhiều đó thôi à? Chuyện tỉ nhờ cậy thật sự ta cũng khó xử lắm cơ. Hơn nữa bây giờ ta không còn là người của núi thần tinh nữa rồi. Muốn cứu con gái của tỉ cũng chẳng có cách nào cả. Không, không ở, ở núi, núi thần, thần tinh. tinh. Giọng hồ yêu khàn khàn, nhưng mà cảm xúc đã ổn định hơn lúc trước. Khí đèn trên người cũng hơi lắng xuống. Nhạn hồi giật mình. Ờ, thế thì ở đâu? Thành, thành Vĩnh, Châu. Vĩnh Châu. Thành Vĩnh Châu, đó chẳng phải là tòa thành cách phía trước chỗ này không bao xa sao? Nhạn hồi nhìn thiên diệu, sau đó sờ sờ cầm nói. Bởi vậy, tỷ vẫn luôn đi theo con gái mình tới Thành Vĩnh Châu sao? Hồi yêu gật đầu. Chẳng trách, nhạn hồi thầm nghĩ. Trước đó lúc ở núi Đồng La, nàng không bị đè. Thì ra là vì hồ yêu này không tìm thấy nàng. Bây giờ tự nàng đưa thiên diệu đến đây, gần thành Vĩnh Châu tới như vậy. Bởi vậy Tam Vĩ Hồ này mới tìm tới. Âu cũng là duyên phận. Nhận hồi thầm cảm thán, chỉ trách mình đúng là năm hạn tháng hạn. Năm hạn tháng hạn mà. Hiểu lộ rất, rất không, không ổn. ổn. Hồ yêu nói về mặt đau lòng. Trong đôi mắt vừa nhìn đã hốt hoàng, dần dần ẩm ướt. Sau đó một giọt nước mắt như máu lằn xuống má nàng ta. Ta không bảo vệ được nó. Cô giúp ta cứu nó lần nữa đi. Nó còn nhỏ như vậy. Nhạn hồi thoáng im lặng, sau đó hỏi. Sao lại đến thành Vĩnh Châu, người của núi thần tinh thả bạc hiểu lộ, sau đó lại bị môn phái tu tiên khắc bắt à? Người của núi thần tinh. Hổ yêu nói đến đây như thể nhớ lại điều gì đáng sợ. Nàng ta ôm mặt, toàn thân run rảy, như phẫn, như hận. Họ, họ bán hiểu lộ cho thương nhân của thành Vĩnh Châu. Nhạn hồi khẽ ngây người. Nàng biết vì duy trì chi tiêu cho môn phái, tất cả các tiên môn trên thế gian đều có kinh doanh đôi chút. Có những mối kinh doanh quang minh chính đại, nhưng cũng có những mối kinh doanh mở ám. Lúc nàng ở núi thần tinh, cũng chỉ là một đệ tử nhỏ, chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực mà có mấy sư thúc tiền bối mới biết này. Vậy nên nàng chưa từng biết núi thần tinh lại Buồn bán yêu quái. Thiền Diệu ở bên cạnh nhíu mày, nói chen vào. Người bình thường, tại sao phải mua yêu quái? Nhạn hồi cũng cảm thấy kỳ lạ, Thường nếu người không tu tiên, đều sẽ trốn yêu quái còn không kịp. Tại sao lại làm việc mua bán nguy hiểm như vậy? Cả người hổ yêu run dẩy, im lặng hồi lâu. Bàn tay đen xì, khẽ sượt xuống khỏi mặt. Đàng ta trợn đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng. Họ lấy mẫu hổ yêu, nấu thành mê hương. Bồi mê hương này lên người, có thể khiến người khác si mê người đó. Nhạn hồi và thiên diệu đều ngẩn ra Nhưng khác ở chỗ Nhạn hồi vô cùng kinh ngạc Còn thiên diệu chìm vào suy tư Khoan đã Nhạn hồi vuốt huyệt thái dương Không dám tin hỏi lại một lần nữa Ta nghe chưa hiểu lắm Họ lấy máu hổ yêu Nấu cái gì Mê hương Hổ yêu nói Nữ, nữ nhân, nhân bôi lên, lên người, người Có thể, thể khiến đàn ông si mê, mê. Đàn ông cũng vậy Ngón tay của hồ yêu như đã, như đã muốn, muốn cào, cào rách mặt của mình Máu của chín hồ yêu Thì mới có thể, có thể nấu thành một bình mê hương nhỏ Thường nhận bán với giá trên, trên trời Nhưng, nhưng đám, đám vương, vương tôn quý tộc Lại tranh nhau mua hương, hương này Nhạn hồi chớp mắt suy nghĩ một lúc Thì có nhầm không thế? Thế gian này làm gì có cách đó? Máu yêu hay là máu người Cũng đều là máu thôi mà đun sôi nước bỏ vào nồi nấu Cũng chỉ nồi bò thôi mà Ấy có khi nấu thành tiết canh Ăn vào miệng mềm mềm cũng ngon ghê lắm Không, Không nhầm, nhầm đâu, đâu. Hồ yêu lắc đầu Ta, ta đã, đã bị rút khô máu như thế, như thế Rồi chết ở thành Vĩnh Châu, Vĩnh Châu. Ta, ta đã chết đã ở đó như thế Nhạn hồi lặng người Những hồ yêu bị tiên môn bắt, trước khi đưa đi, sẽ bị lấy nồi đan, để không còn năng lực phản kháng. Sau khi các thương nhân nhận được, sẽ dùng bí bảo bí mật, ngày ngày hút linh khí trong cơ thể bọn ta. Sau bốn mươi ngày, sẽ hút cạn linh khí. Lúc đó, họ sẽ giết lấy máu, thêm linh khí để luyện thành ngưng. Hồ Yêu nói đến đây, cảm xúc lại bắt đầu kích động. Khí đen toàn thân tăng vọt lên, mái tóc trôi bồng bềnh, đôi mắt bắt đầu trở nên đỏ rực, giọng căm hận nói. Mỗi một bình hương đều là vật sống, đều là mạng của Hồ Yêu. Họ lấy máu bọn ta bồi lên người để hấp dân người khác, để bọn họ mê mẩn tinh thần. Họ còn lấy làm tự hào khoe khoang, Mình đã tước đoạt sinh mạng của bọn ta. Người tu tiên tu đạo các, các người đều nói yêu quái là ác. Nhưng, nhưng nếu chúng ta ác một thì, thì các người đám tu tiên tu đạo các, các người ác, ác gấp mươi lần. lần. Móng tay hổ yêu dài ra. Các, các người, tất cả các, các người đều đáng, đáng phải xuống địa ngục như ta. Giọng nàng ta thề thế Giáng vẻ như mất khống chế. Nhạn hồi sợ run, lập tức hét lên với thiên diệu. Đá! Thiên diệu cũng không do dự, lập tức đá văng hòn đá trên mắt trận. Thân hình tam vĩ hồ lập tức biến mất. Nhạn hồi lộn nhào chạy ra khỏi trận pháp. Khoảnh khắc nàng vừa rời khỏi, vùng đất bên trong như bị nổ tung. Bụi đất nổ tung, bay mù mịt một chốc mới chậm rãi lắng xuống. Thiên diệu nhìn nhạn hồi đang ngần người bên cạnh. Hỏi: Nàng ta đi rồi à? Nhạn Hồi thất thần nói. "Chắc là về thành Vĩnh Châu rồi." Nàng dùng chân chùi trận pháp đa vẽ đi, sau đó nói: "Chúng ta về chợ đi, âm khí trong rừng liễu này nặng quá." Nàng nói xong, liền hốt hoản đi về phía chợ đông người. Thiên Diệu cũng không nói một lời theo sau nàng. Thật ra Nhạn Hồi cũng không dám tin chuyện mình vừa nghe hay là nói đúng hơn, là không muốn tin. Tiên môn mà lại làm chuyện buôn bán thế này, không ngỡ các trưởng môn của tiên môn lại cho phép kiểu kinh doanh này tồn tại. Lăng tiêu, vậy mà cũng cho phép. Nhạn hồi nhớ lại rất lâu về trước, lúc nàng còn nhỏ. Vừa mới gặp lăng tiêu, trên đường theo lăng tiêu về núi thần tinh, lăng tiêu chém chết một yêu quái tấn công thôn trang. Lúc đó trông thấy dáng vẻ áo trắng tung bay như tiên giáng trần. Nhạn hồi quả thực chỉ muốn bái tạ Nàng sùng bái lăng tiêu Ngưỡng mộ lăng tiêu Nàng muốn có sức mạnh chém yêu quái khắp thiên hạ như lăng tiêu Nhưng lúc đó lăng tiêu nói với nàng Có thể có sát tâm Nhưng sát tâm không được nặng Cho dù yêu quái là ác Nhưng lúc giết yêu quái Vẫn phải có lòng từ bi Cho dù giết chóc Cũng phải có lòng từ bi Nhạn hồi vẫn luôn nhớ kỹ câu nói này Nhưng bây giờ, lăng tiêu lại cho phép việc kinh doanh tàn nhẫn, không chút tử bi này diễn ra ở ngay trước mắt mình. Thì ra, nàng đã nghĩ lầm về sư phụ của mình bao nhiêu năm nay. Hay bao nhiêu năm nay, sư phụ của nàng đã từ từ thay đổi. Giữa trưa, trời nắng gắt, bước đi trên con đường ồn ào hối hả của chấn nhỏ. Nhạn hồi lại chỉ thấy cả người lạnh toát. Một đường yên lặng về khách điếm. Nhạn hồi lại ngó bên bàn im lặng thêm một canh giờ. Sau đó mới đập bàn nói. Ta phải đi cứu bạch hiểu lộ. Ta phải điều tra cho ra rốt cuộc là thiên môn nào lại làm chuyện ác cỡ này. Ta muốn biết. Nàng muốn biết có phải lăng tiêu đã cho phép chuyện này hay không? Thiên diệu nghe như vậy thì nhìn nàng. Được lắm, ta cũng rất hứng thú với chuyện này. Nhạn hồi quay đầu nhìn hắn. Thấy thiên diệu đã gói ghém hành lý đâu vào đấy, dáng vẻ như định đi ngay lập tức. Nhạn hồi hỏi, Huynh muốn gánh trách nhiệm của một yêu quái trên lưng đi giải cứu đồng loại hay sao? Nhạn hồi gật đầu, Huynh cũng là một yêu quái có nhiệt huyết đấy. Thiên diệu liếc nàng, Không, ta chỉ đi tìm đồ của mình thôi. Nhạn hồi ngẩn người, um, Đồ gì? Vừa rồi hồ yêu nói, Đám thương nhân có một bảo vật bí mật có thể hút linh khí của hồi yêu. Ánh mắt thiên diệu lóe ánh sáng lạnh. Bảy bảy 49 ngày là có thể hút cạn linh khí của mấy chục hồ yêu. Ngoài sừng rồng ra, ta không nghĩ ra pháp bảo nào có bản lĩnh bực này. Nhạn hồi ngẩn người, lúc này mới nhớ ra. Trong truyền thuyết, sừng rồng chính là pháp bảo trí cao hấp thu linh khí của trời đất. Nếu đám thương nhân kia có sừng của thiên diệu... Vậy thì chuyện này càng lúc càng phức tạp rồi. Vì đề phong trên đường tới Vĩnh Châu lại bị yêu quái tập kích. Nhạn hồi và thiên diệu thờ lúc ban ngày để lên đường cùng với một đoàn thương nhân. Thấy đông người mà lại có hộ vệ, yêu quái bình thường cũng không dễ dàng ra tay vào ban ngày. Cuối cùng thì nhạn hồi và thiên diệu cũng tới được thành Vĩnh Châu trước khi cửa thành đóng cửa. Vĩnh Châu là một thành lớn của Trung Nguyên, rất nhiều hàng hóa được đưa tới Tây Vực hoặc phía nam đều tập trung vào phân phối ở đây dân cư đông đúc vàng thau lẫn lộn lúc vào được thành thì trời cũng đã dần ngả tối nhạn hồi tạm biệt ông chủ đoàn thương nhân sau đó đưa thiên diệu quen thuộc đi về phía tây thiên diệu thấy thế thì hỏi cô quanh năm tu đạo trên núi sao lại quen thuộc thành vĩnh châu như vậy trước đây ta từng theo sư phụ đến thành vĩnh châu thu phục yêu quái rồi quen biết được một người bạn rất tốt Sau đó chỉ cần xuống núi là ta chạy tới đây Lúc trước bị đuổi ra khỏi núi thần tinh Ta cũng chỉ đành tới đây mấy ngày Thành vĩnh châu rộng lớn Những nơi khác ta không dành. Nhưng đường nào tới chỗ cô ấy Thì ta cũng tìm được Nàng đang nói Thì bỗng thấy phía trước Có mấy người mặc quan phục đang đi tới Bước chân nhạn hồi trượng lại Thiên diệu chỉ nghe nhạn hồi lầm bầm Quên mất chuyện này Sau đó Hắn cảm thấy tay áo bị túm lấy Nhạn hồi không nói hai lời Đã kéo hắn chui tọt vào con hẻm nhỏ bên cạnh Ngoan ngoẻo một lát Đã đi ra tới đường khác Thấy nhạn hồi không định giải thích hành vi vừa rồi Thiên diệu nhìn nàng nói Cô còn đắc tội với quan phủ nữa sao Nhạn hồi xua tay Ta đâu rảnh rỗi mà đi chọc vào quan phủ chứ Nhưng mà trong thành Vĩnh Châu này Có mấy chuyện không mấy hay Nhưng cũng chẳng đáng nhắc tới Không cản trở được chúng ta đâu Huỳnh cứ đi theo ta là được rồi Thiên Diệu liền không hỏi lại nữa. Vòng vèo thêm mấy đường nữa, một tòa hoa lâu ba tầng đã xuất hiện trước mặt họ. Bạn ta ở trong này này. Thiên Diệu ngầng đầu nhìn. Giữa tòa lâu treo một tấm biển cực lớn có khắc ba chữ vàng nhấp nhánh. Vòng ngữ lâu. Lâu hai có một bàn công vươn ra bên ngoài. Bên trên có hai cô nương ăn mặc hoa lệ, hở hang đang ngồi. Bạn cô ở trốn thế này sao? Bước chân Thiên Diệu khựng lại. Hắn khẽ cau mày. Nhạn hồi chẳng buồn nhìn hắn, chỉ một mình bước tới phía trước. Đến dưới lầu, nàng vẫy tay với người bên trên. Liễu tỉ tỉ, hạnh tỉ tỉ! Vào thời gian này, chỗ này có rất ít khách. Vì thế hai cô nương kia đang ngồi tám nhảm. Nghe tiếng gọi, hai cô nương quay đầu nhìn. Một người đứng lên, cười hít mắt nói. Ta còn tưởng là ai mới giờ này đã vội tới đây. Thì ra là nhạn công tử tài hoa kinh ngợi của chúng ta tới rồi Nghe thấy sưng hô như thế này Thiên diệu quay đầu Về mặt phức tạp nhìn nhạn hồi Nhạn hồi đón lấy ánh mắt của thiên diệu Cũng không vội giải thích Mà chỉ cười nói với hai cô nương <cười> lâu ngày không gặp Hai vị tỷ tỷ có nhớ ta không? Lời còn chưa dứt Cô nương kia đã nằm sấp trên lan can Lười biếng nhìn nhạn hồi cười, <cười> Ồ, còn dẫn theo người khác nữa kìa Lại là công tử nhà ai bị nhạn công tử mê hoặc trở thành đoạn tụ thế này? Ánh mắt của thiên diệu càng trở nên phức tạp hơn. Nhạn hối quay đầu nhìn thiên diệu, cũng thuận theo lời của hai cô nương kia nói. Ừ, um, tiểu ca này đã trao hết trái tim cho ta rồi, cứ sống chết quần lấy ta không chịu buông. Có dãy sao cũng chẳng thoát được, phiền chết rồi nè. Ai, chỉ trách mị lực của ta quá lớn thôi. Mày thiên diệu càng nhíu chặt hơn. Không biết xấu hổ, nói rằng nói xiên. Nhạn hồi liếc hắn. Hôm trước còn kéo tay ta, nói bất luận thế nào cũng không thả đi cơ mà. Sao hôm nay lại nói thành nói rằng nói xiên? Huỳnh thay lòng còn nhanh hơn cả thời tiết tháng tư nữa đấy. Hai cô nương trên lầu che miệng cười một chốc. Nhạn hồi cũng không chọc thiên diệu nữa mà nói với họ. Hai vị tỷ tỷ đã có chút chuyện cần tìm huyền ca, cô ấy dieu nua ma noi voi ho hai vi ty ty ta ở trong lâu không? Đang ngồi trong hậu viện ấy, đi tìm cô ấy đi. Nhạn hồi đáp lời rồi bước vào cửa vong ngữ lâu, sau đó đi thẳng tới hậu viện. Trên đường, nhạn hồi nghe được Thiên Diệu nói sau lưng. Cô đúng là khắp người đều là nợ đào hoa. Hoàn hắng nói, Huynh nói có đúng hay không? Nhạn hồi liếc hắn. Coi như Huynh nói đúng, ta đầy nợ đào hoa thì đã sao? Đâu bảo Huynh trả nợ giúp ta đâu. Thiên Diệu nghẹn, sau đó chỉ trầm mặc ngậm miệng. Nhạn hồi tìm được đến hậu viện Phàm là cô nương nào gặp bên đường Cũng cười hì hì trao hỏi nàng Thật ra thì nếu không phải thể chất của nàng Có thể nhìn thấy ma quỷ Khiến lúc trước hành vi của nàng kỳ lạ cử chỉ quái dị Thì chắc quan hệ giữa nàng với các sư huynh sư tỷ núi thần tinh Cũng không tệ đến mức này mới phải Trước đây có đôi khi Nhạn hồi cũng oán trách đôi mắt này của mình Sao lại có thể nhìn thấy được Những thứ bẩn thỉu kia Sau khi biết tác dụng của vài hộ tâm Đôi khi, nàng cũng từng có ý nghĩ này. Nhưng nghĩ lại, vầy hộ tâm này lại là đang giữ mạng cho nàng. Vì thế, quan hệ với các sư huynh đều đứng sang một bên đi. Sống mới là chuyện đáng quý nhất trên đời này. Nhạn hồi nghĩ vu vơ một lát, chẳng mấy chốc đã tới tầng 2 của một gác lầu khác ở hậu viện. Nàng gõ cửa, bên trong có tiếng đáp. Vào đi! Nhạn hồi mở cửa vào, vừa vào đã vui vẻ gọi. Huyền ca đại mỹ nhân Giọng nàng kéo đến là dài Có vẻ cả lơ phất phơ Như khách làng chơi dạo hoa lâu Chủ nhân căn phòng đang mặc đồ đỏ Ngồi đoan chính sau tấm bình phong Nghe thấy giọng này Nàng ấy chẳng buồn ngầng đầu lên Vừa uống trà vừa nói Gọi sung sướng thế Chắc là lấy được tiền thưởng xé bảng rồi nhỉ Giọng nói êm tai Như tiếng suối trong dốc sách Vòng qua bình phong Thấy cô gái này Cho dù là thiên diệu cũng bất giác giật mình Người này quả thực đẹp đến mức Chỉ nhìn thoáng qua Cũng khiến cho người ta cảm thấy ngộp thở Giữa chân mày Từng cử động Cho dù là nhẹ đào mắt Khẽ cong ngón tay Cũng vô cùng gợi cảm quyến rũ Nhận hồi sách váy hớn hở chạy đến bên cạnh huyền ca Nàng đặt mông ngồi xuống Không khách sáo Nâng chung trà trên bàn huyền ca mà uống ai đừng nói nữa đừng nói nữa Còn đường này quả thực lắm gian truân Vậy cô tới tìm ta là vì thiếu tiền hay thiếu chỗ ở? Tuy mở miệng nói có vẻ ghét bỏ, nhưng giữa đôi lông mày lại mang dáng vẻ trêu chọc. Nào có, nhạn hối vội nói. Nói cứ như lần nào tao tới tìm cô cũng là ăn nhờ ổ đậu ấy không bằng. Thế không phải à? Phải. Nhạn hối vươn đầu tới trước mặt huyền ca, mặt dày giả bộ tội nghiệp. Có ăn nhờ ổ đậu được nữa không? Huyền ca nghe như vậy thì cong môi bật cười, đảo mắt lấy ngón trò đẩy trán của nhạn hồi sang một bên, nói Không biết học được bản lĩnh trêu nghẹo cô nương này ở đâu nữa? Tránh ra nào, đừng cản ta châm trà. Nhạn hồi vội xun xe Ấy, để ta, để ta châm trà cho. Nàng bày ra ba chiếc ly trên bàn, sau đó lần lượt rót trà. Ánh mắt Huyền ca đảo một vòng quanh mấy chiếc ly, lúc này mới dừng trên người thiên diệu, đang đứng bên cạnh nhìn một lần rồi thu lại ánh mắt nâng chum trà nhạn hồi rót nhấp một ngụm rồi nói lần đầu tiên thấy cô đưa người tới chỗ ta đấy lại còn gấp gáp xôn xe như vậy nói đi vị tiểu ca này có thân phận gì cô mang phiền phức gì tới cho ta nữa đây không phải một phiền phức đâu nhạn hồi nhếch môi cười chìa ra hai ngón tay mà là hai Đôi chân mảy của huyền ca khẽ nhướn lên, đặt ly trà xuống, cũng không vội hỏi mà mời thiên diệu ngồi xuống trước, sau đó nói. Cứ nói đi, rốt cuộc là hai phiền phức thế nào đây? Nhạn hồi thu lại vẻ mặt tí tửng. Một là liên quan tới tiểu tử này, thân phận của hắn, ta, ta không thể nói, chắc cô cũng cảm giác được mùi trên người hắn không bình thường. Ừ, uhm, mùi mê hoặc trên người hắn. Hình như có dấu bảo vật bí mật gì đó. Huyền ca nói, Đường đến thành Vĩnh Châu, chắc cô đi không dễ đâu nhỉ. Chuyện đầu tiên cô nói phiền ta giúp, có phải là muốn giúp hắn che lấp mùi của hắn không? Thiên diệu híp mắt, đây là một nữ nhân đẹp đến mức nguy hiểm, cũng thông minh đến mức nguy hiểm. Người có thể phát hiện được mùi trên người của hắn, thì nhất định không phải là người bình thường. Vừa rồi hắn bước vào đây, Đã có để ý bố cục đường lối ở đây. Trong vòng ngữ lâu này, khắp nơi khắp trốn đều có trận pháp mơ hồ không rõ. Cũng không phải là một nơi đơn giản. Đúng đúng đúng đúng, chính là muốn nhờ cô giúp ta chuyện đó đó. Nhạn hồi khen Huyền ca đến là khoa trương. Tiểu Huyền ca của ta à, quả thực là tiểu công chúa chú ngụ trong lòng của ta mà. Huyền ca nghe nhạn hồi ca ngợi tới như vậy thì chỉ cười mắng. Dẻo mồm. Vậy cô có cách nào giúp ta việc này không? Huyền ca suy nghĩ một chốc. Ta biết có một bảo bối tên là vô tức, là một túi thơm không mùi không vị. Nhàn hồi ngần người. Túi thơm không mùi không vị? Đúng, mùi thơm của nó chính là không mùi không vị, có thể che giấu tất cả khí tức. Nói đúng hơn là nó có thể hấp thù tất cả khí tức. Mắt nhạn hồi và thiên diệu đồng thời sáng lên Lần này nhạn hồi còn chưa kịp cất tiếng Thiên diệu đã vội hỏi Có thể tìm được túi thơm đó ở đâu? Vừa khéo mấy ngày trước Ta có làm một cái Nếu huynh cần thì chút nữa Ta cho người mang tới cho huynh Thiên diệu chân thành cảm tạ Làm phiền cô nương rồi Không cần cảm ơn ta Cảm ơn nhạn hồi là được rồi Chẳng mấy khi ta thấy cô ấy giúp đỡ a nhiệt tình tới như vậy. Thiên Diệu liếc nhạn hồi, nhưng mà thấy dáng vẻ quần nàng như sắp sửa vành đuôi lên trời. Hai chữ cảm ơn vốn có thể dễ dàng nói ra, lại như biến thành gai, mắc lại nơi yết hầu. Khiến hắn có làm thế nào cũng không nói ra được. Chỉ đánh im lặng nhìn nhạn hồi một chốc, sau đó đảo mắt, quay đầu đi. Nhạn hồi cầm nín. Huyền ca thu hành động của hai người lại nơi khóe mắt. Khóe môi khẽ nở nụ cười, tiếp đó nói. Chuyện thứ hai thì sao? Nhắc tới chuyện này, sắc mặt nhạn hồi nghiêm túc lại. Nàng cân nhắc một lát rồi mới nói. Huyền ca có biết gần đây, trong thành Vĩnh Châu này có người của tiên môn buôn bàn yêu quà hay không? Huyền ca lại nhấp ngụm trà, trầm mặc nghe nhưng không trả lời. Gần đây ta vô tình biết được trong thành Vĩnh Châu... Có người chuyên buôn bán hổ yêu từ tay tiên môn. Sau đó còn lấy máu hổ yêu, luyện thành mê hương, bán cho vương tôn quý tộc, hỏng kiếm món hồi lớn. Huyền ca, cô có biết bây giờ trong thành này, rốt cuộc là có ai đang làm chuyện buôn bán kiểu như thế này không? Huyền ca khẽ gõ tay lên chum trà, phát ra tiếng lách cách rất nhỏ. Một lúc lâu sau mới nói. Chuyện thứ hai mà cô muốn ta điều tra xem là ai đứng đằng sau cho buôn bán yêu quái này, có đúng không? Nhạn hồi gặt đầu, Huyền ca yên lặng một lúc. Chuyện này khiến ta hơi khó xử. Huyền ca đứng dậy, quần lụa mỏng đỏ rực quét đất, nàng ấy chậm dãi bước tới bên cửa sổ, ngắm nhìn thành Vĩnh Châu bên ngoài. Theo như câu nói, việc này liên quan đến tiên cham rai buoc toi và vương tôn quý tộc. Mọi chuyện ở Trung Nguyên, Tất cả đều là do hai thế lực này định đoạt. Nếu họ cảm thấy chuyện này có thể ngầm cho phép chuyện này, vậy thì... Huyền ca quay đầu nhìn nhạn hồi. Sắc mặt nghiêm túc hơn vừa rồi mấy phần. Cho dù chuyện này có là tội ác tài trời, thì cũng vẫn có thể được. Cho dù ta muốn giúp cô, chỉ e cũng là lực bất tòng tâm. Thiền diệu nghe như vậy, thì đôi mắt khẽ trầm xuống. Lời của huyền ca vừa thẳng thắn lại vừa tàn khốc, nhưng đây lại là sự thật. Thói đời là như vậy, chính nghĩa và đạo nghĩa cũng luôn phải nghe theo kẻ cầm quyền. Nhạn hồi im lặng một chốc rồi lắc đầu nói. Không, không phải chuyện tội ác tay trời nào cũng có thể làm được đâu. Thiền diệu nghe như vậy, ánh mắt lại sâu thêm. Hắn quay đầu nhìn nhạn hồi, nhưng mà nàng lại lập tức cười nói. Nhưng mà cô nói cũng có lý. Về mặt của nàng đã nhẹ nhõm hơn đôi chút. Chuyện này đích thực đã làm khó huyền ca rồi. Vậy không điều tra nữa. Chỉ cần có túi thơm kia là đã giúp ta rất nhiều rồi. Nhạn hồi nhấp một ngụm trà đã hơi lạnh trong ly. Sau đó đứng dậy. Tối nay ta vẫn phải nhờ chỗ cô rồi. Khách đến bên ngoài đắt quá. Ngày nào túi của ta cũng đau. Nhạn hồi vừa nói vừa đưa thiên diệu ra ngoài. Ta đi nhờ Liễu tỷ tỷ bố trí phòng đây." Huyền Ca nghe như vậy thì chỉ đứng yên lặng bên cửa sổ, nhìn Nhạn Hồi. Trước khi nàng ra khỏi cửa, Huyền Ca lại nói: "Nhạn Hồi, ta không biết ai cầu xin cô việc này, nhưng theo ta, chuyện này sẽ đẩy cô vào nguy hiểm. Dù sao thì có lúc con người ta cũng phải sống ích kỷ một chút." Bước chân Nhạn Hồi hơi khựng lại, nàng vịn cửa quay đầu nhìn Huyền Ca nhếch môi cười hiền ca còn không biết sao ta vốn là một người ích kỷ mà buổi tối vong ngữ lầu bắt đầu bận rộn lên hẳn đàn sáo vang lên không ngừng bên tai oanh ca yến hót tràng cành rất náo nhiệt nhưng phía trước có náo nhiệt tới đâu cũng chẳng ảnh hưởng tới hậu viện khoảng sân ở giữa như tấm bình phong cách âm bảo vệ sự yên tĩnh nên có của hậu viện nhạn hồi và thiên diệu được bố trí ở trong một tiểu lâu sau hậu viện Nhạn hồi có thể trông xuyên qua cánh cửa sổ để nhìn thấy những bóng người lắc lư trong vòng ngữ lâu. Nàng gắp một đũa thức ăn, nhìn qua rồi nói. Chúc nửa ăn choc nua an com xong, chúng ta sẽ đi dạo một vòng quanh lâu. Thiên diệu nhướng mày im lặng, nhìn nhạn hồi với ánh mắt phức tạp. Nhạn hồi quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt này của thiên diệu thì thả bát xuống. Ánh mắt này của huynh là ý gì đó, huynh cho rằng ta muốn đi chắc. Đây là nơi đám quan lại quyền quý thành Vĩnh Châu tụ tập đông nhất đó. Có rượu lại có mỹ nhân, nói không chừng lúc bọn họ bị tiểu sắc mê hoặc đến trong cả mặt, chúng ta có thể tu được tin tức gì đó cũng nên. Cũng đúng, đây vốn là nơi dễ dàng dò xét tin tức nhất. Thiên rượu nhìn nhạn hồi, ánh sáng trong đôi mắt khẽ chuyển. Không phải cô đã thien diệu nhin với bạn cô rằng sẽ không tra chuyện này nữa hay sao? Ta nói thế bao giờ chứ? Ta chỉ nói Huyền ca không cần tự đi điều tra nữa thôi. Chúng ta nhanh chóng qua đó trước khi bọn họ say, không biết trời chang là gì đã. Nhận hồi sợi hai muôi cơm, nhai nuốt ngon lành, sau đó cũng mặc thiên diệu, hẵng còn chưa no, nàng đã vội vội vàng vàng đẩy thiên diệu ra khỏi phòng. Ta đi thay quần áo xong rồi chúng ta sẽ qua bên đó. Sau đó, thiên diệu hẵng còn bê bát đũa chưa kịp buông xuống, đã bị đẩy ra khỏi cửa. Thiên diệu bây giờ cũng đã hiểu phần nào, Tính cách vừa nói là làm của nhạn hồi, vì thế cũng chẳng buồn tức giận. Hắn chỉ nhìn thức ăn trong chén, sau đó đứng ăn nốt phần còn lại. Đợi đến lúc hắn ăn hết, nhạn hồi đã mở cửa ra. Tóc đàn ông phải quấn lên như thế nào ấy nhỉ? Huynh, Huynh dạy ta đi. Nhạn hồi trước mặt thiên diệu mặc một bộ đồ nam dài màu xanh đậm, có vẻ như đã bó ngực. Ngực trước bằng phẳng đi rất nhiều. Nàng cầm lược, tay vẫn còn đang chải tóc, nhưng làm sao cũng không búi nổi. Nàng cau mẩy cố làm lại lần nữa, rồi mới buông lỏng tay. không được rồi, huynh chảy đầu giúp ta đi. Sau đó, nàng liền bước vào trong phòng. Thiên diệu ngẩn ra, sau đó cũng bèn bước vào bên trong phòng theo nàng. Nhạn hồi ngồi xuống trước bàn trang điểm, chải hết tóc của mình lên đỉnh đầu, sau đó vẫy lược với thiên diệu. Mau, mau qua đây đi. Thiên diệu bỏ chén đũa xuống bàn, rồi đi tới sau lưng nhạn hồi hắn vô thức nhận lấy lược trong tay nhạn hồi nhưng chợt nhìn thấy bóng hai người trong gương thì động tác trên tay bỗng khựng lại trải tóc là chuyện vô cùng thân mật chỉ có cha mẹ hoặc chồng mới có thể giúp cắn cũng cắn rồi hôn huynh cũng hôn luôn rồi chỉ là chải đầu thì còn nhen được chút lựa gì à nhạn hồi khinh thường liếc mắt cắt lời thiên diệu lúc nào rồi mà huynh còn đứng đó xoắn suýt chút chuyện chải đầu này chứ Yên tâm đi, hai chúng ta không thể nào đâu. Thiên diệu cân nhắc một chút. Cũng đúng, hắn nhận lấy lược trong tay nhạn hồi, chẳng khách khí nữa mà cầm chặt tóc của nàng. Tùy quan hệ giữa hai bọn họ không bình thường, nhưng trong lòng cả hai đều đã có tính toán riêng của mình. Đối với nhạn hồi bây giờ mà nói, nàng không thể nào dính tới chuyện tình ái được. Với thiên diệu mà nói thì lại càng chỉ e tránh không kịp. Hai người họ quả đúng như nhạn hồi nói vốn không có chút khả năng nào cả. Thiên diệu liền tạm gạt những băn khoăn dâu ria ra, cẩn thận trải đầu cho nhạn hồi thật chỉnh tề, sau đó cầm dây búi chặt tóc cho nhạn hồi. Hắn làm rất chăm chú, ánh mắt không hề rời khỏi tóc nàng lấy một chút. Nhạn hồi nhìn khuôn mặt của thiên diệu trong gương đồng, lòng thầm nghĩ. Thiên diệu này càng tiếp xúc thì càng phát hiện ra thật ra hắn là người làm việc rất cẩn thận, tác phong trầm ổn, là người tôn thủ lễ tiết, Bà lão ở sơn thôn trong núi Đồng La nuôi hắn lớn, hắn liền băng ơn bà ấy. Có thể thấy được hắn là người có ơn tất báo. Từ đó có thể thấy, 20 năm trước, chắc hẳn hắn cũng là một yêu quái tính cách ôn hòa. Và bây giờ hắn lại trở thành một người mà ngay cả cười cũng không cười, cứ im lặng lạnh nhạt tới như vậy. Tấu ảnh chân nhân chẳng những đã hủy hoại được đạo hạnh ngàn năm của thiên diệu mà còn làm rối loạn quỹ đạo sống của hắn nữa. Được rồi. Thiên diệu nâng mắt lên nhìn, đã nhìn thấy hình ảnh nhạn hồi đang ngần người, nhìn mình trong gương. Hắn khẽ trao mày. Trầm đâu rồi, cô tự cài đi. Nói xong, hắn liền quay người bỏ đi. Nhạn hồi lập tức cài trầm vào tóc, đi theo thiên diệu về phía phòng ngữ lâu trước mặt. Nhạn hồi phe phải chiếc quạt xếp trước ngực, dáng vẻ tựa như công tử nhà giàu. Các cô nương trên đường đi đều biết là nàng, thấy nàng thì vừa cất tiếng cười, vừa cất tiếng chào hỏi. <cười> nhạn công tử, nhạn công tử đến rồi. Nhạn hồi cũng rất thản nhiên, hiển nhiên là đã làm chuyện này rất nhiều lần. Hai người bước vào vong ngữ lâu, nhạn hồi liên dẫn thiên diệu lên lầu 2, tìm một vị trí ngồi xuống, rồi sau đó hỏi thiên diệu. Huynh, Huynh dạy lại ta tâm pháp lần trước, Huynh dạy ở trong rừng đi, pháp thuật mà có thể để ta nhìn thấy rất xa. À để ta dò xét một chút Thiên diệu liếc nàng Thứ ta dạy cô thì một lần là phải nhớ rồi chứ ừ, Lúc đó tỉnh thế cấp bách cơ mà Học được để dùng chứ đâu có để để trong đầu Lần này huynh dạy ta nhất định ta sẽ nhớ kỹ Thiên diệu đành nói lại với nhạn hồi Quả nhiên nhạn hồi liền sử dụng Nhưng chỉ trong trước mắt nàng đã bị chặt tay lại Ôi ồn quá Lần trước là trong rừng cây, bốn phía yên tĩnh. Hôm nay chung quanh ồn ảo như vậy, cô phải khống chế ý niệm, nghe những gì cô muốn nghe, nhìn những gì cô muốn nhìn. Về mặt nhạn hồi đau khổ. Ừ, nói thì dễ lắm. Tuy rằng nàng nói như vậy nhưng vẫn chậm chạp buông tay xuống, chịu đựng âm thanh ẩm ỉ và ánh sáng trói mắt quanh mình, từ từ thích ứng với hoàn cảnh. Cũng may nàng học nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể khống chế. Lọc ra những gì nàng muốn nghe, hơn nữa còn nghe được càng lúc càng rõ ràng. Nàng bắt đầu cẩn thận nghe ngóng. Tất cả các cô nương cười khẽ, tiếng đám đàn ông cao giọng trò chuyện đều lọt vào tai. Nhưng chẳng có bất cứ ai bàn luận về chuyện mua bán yêu quái cả. Dường như cả thành Vĩnh Châu, chẳng có ai hay biết chuyện này vậy. Nhạn hồi cao chặt mày. Nhưng đúng lúc này, nhạn hồi chợt nghe có một giọng nói quen thuộc, chuyển tới từ ngoài vong ngữ lâu. À, có thật vậy không? Cô ấy tới đây rồi sao? Nhạn hồi lập tức nhìn về phía cửa ra vào Chỉ thấy một tên béo đầy vẻ thư sinh Mặc bộ đồ cầm bao tơ lụa bước vào vòng ngữ lâu Dường như có cảm ứng gì đấy Tên béo kia lập tức nhìn lên lầu 2 Vừa hay bốn mắt chạm nhau với nhạn hồi hey, phiền tái lại tới nữa rồi Nhạn hồi vô thức thỉ thầm Thiên diệu nghe nàng nói như vậy thì Ben nhìn theo ánh mắt của nàng, cũng nhìn thấy được tên thư sinh mập mạp kia. người nọ dẫm thình thịch bước lên lầu, mặc cho những ánh mắt đang nhìn mình, đi thẳng tới bên nhạn hồi. anh ta nhìn nhạn hồi, nhăn nhăn nhạn nhạn hồi, dường như anh ta rất kích động, nói cũng lắp bắp. sau đó anh ta lại cẩn thận hỏi, cô về rồi sao? nhạn hồi ngấp một ngụm trà, sau đó mới đảo mắt nhìn anh ta. À, thì ra là Vương Bằng Viễn Công Tử, đã lâu không gặp. Chỉ bằng một câu nói đã khiến cho Vương Bằng Công Tử đỏ cả mặt. Anh ta nghẹn lời hồi lâu, sau đó mới lắp ba lắp bắp nói. Ờ, ừ, đã, đã lâu không gặp. À, trước đây nghe nói cô cũng đã tới đây, nhưng mà lúc đó ta, ta đang bận, vì thế mới bỏ lỡ. Hôm nay, hôm nay... Hôm nay ta phải đi rồi. Nhạn hồi đứng lên cười cười, sau đó nắm lấy tay thiên diệu thiên diệu muốn rút tay về nhưng lại bị nhạn hồi nắm chặt lấy nhạn hồi quay đầu nhìn thiên diệu nụ cười ngây thơ như cún con ẩn ý cảnh cáo đi theo ta nào thiên diệu thiên diệu trầm mặc vương bằng viễn ngây ra nhìn nhạn hồi nắm tay thiên diệu sau đó hơi ngạc nhiên nhìn thiên diệu nh nh, nh nhạn hồi anh ta anh ta là a nhạn hồi hời hợt đáp một câu Bây giờ, ta đang ở bên cạnh chàng ấy. Khóe miệng thiên diệu giật giật, nhạn hồi liền quay đầu nhìn hắn, hơi nghiến răng cười với hắn. À, có phải không, thiên diệu? Vương bằng viễn như thế bị xét đánh. Ở, ở bên, các, các người... Nhạn hồi cũng mặc kệ anh ta, kéo thiên diệu đi lướt qua vương bằng viễn, để lại một mình vương bằng viễn ở lầu hai, muốn khóc nhưng lại khóc không ra nước mắt. Đến hậu viện, nhạn hồi thở phào một cái. ban ban ngày đã trốn rồi mà, sao vẫn gặp lại cơ chứ? Thiên diệu hất tay nhạn hồi ra, xoa xoa tay của mình. Đấy là công tử nhà ai bị cô mê hoặc trở thành đoạn tụ đấy à? Mấy vị tỷ tỷ đó là nói đùa với ta một chút thôi. Nhạn hồi đáp, bây giờ anh ta biết ta là nữ rồi. Thiên diệu chẳng có mấy hứng thú với chuyện này, chỉ mìa nhạn hồi một câu. Rồi dừng, hỏi chuyện chính Vừa rồi trong lâu Cô có nghe được chuyện buôn bán yêu quái gì không? Nhãn hối lắc đầu ai Không Nơi vòng ngữ lâu này đều là quan lại quý tộc Trong thành Vĩnh Châu Nhưng đừng nói đến chuyện mua bán yêu quái Ngay cả chuyện mê hương Cũng chẳng có ai nhắc tới nữa Cứ như thế là cả thành này Chẳng có ai biết cả vậy Thiên Diệu thoáng im lặng Hoặc là nói Bọn họ vẫn còn chưa biết tới chuyện này Câu nói này khiến cho đôi mắt của nhạn hồi sáng lên. Chiếu theo lời hồi yêu nói, mê hương kia đều được bán cho vương tôn quý tộc. Dù sao thứ này cũng được luyện thành từ máu của hồi yêu. Chắc hẳn mê hương có thể luyện được rất ít. Có tiền chưa chắc đã mua được mà còn phải có quyền nữa. Đợi một chút! Nhạn hồi bỗng nói. Không chừng anh ta có thể nghe ngóng được tin tức gì cũng nên. Ai? Nhạn hồi cong ngón tay. Ừ, tên mập vừa rồi đó. Nhạn hồi nói. Huynh đừng nhìn anh ta thế kia, thật ra anh ta là con trai thành chủ của Thành Vĩnh Châu. Trước kia, nghe nói, anh ta còn có một tỷ tỷ được gả vào Hoàng Cung trở thành Hoàng Phi cơ. Cha anh ta là người đứng đầu Thành Vĩnh Châu này. Chuyện muốn làm trong thành, nhất định phải qua sự cho phép của cha anh ta. Điều này cũng khiến thiên diệu tò mò. Thần phận như thế, tùy hơi béo, nhưng chắc hẳn cũng không ít các cô nương vây quanh. Sao anh ta lại thích cô? Ừm, trước đây, lăng tiêu thường xuyên đến Thành Vĩnh Châu trừ yêu, thỉnh thoảng còn mang ta theo cùng. Có lần tên mập này ra ngoài ô, bị yêu quái chặn đường, là ta đã cứu anh ta. Ừ, sau đó... Ờ, đợi đã, đợi một chút. Vừa rồi Huynh nói vậy là có ý gì hả? Người ta thích ta thì làm sao? Thiên diệu nghiêm túc, quay đầu quan sát lầu 2. Đi hỏi chuyện anh ta đi. Vừa nói đến chuyện chính, nhạn hồi cũng liền nghiêm túc theo. Ừ, hôm nay thì không được rồi, bây giờ trở lại thì mục đích quá rõ ràng. Ngày mai anh ta sẽ còn đến tìm ta, chúng ta cứ ôm cây đợi thỏ là được. Nhạn hồi nói xong câu này, nhưng mà mãi sau vẫn chẳng nghe thấy thiên diệu lên tiếng. Nàng ngẩng đầu, nhưng chỉ nhìn thấy thiên diệu đang nhìn nàng chầm chầm. Nhạn hồi lấy làm lạ. Ơ, huynh nhìn cái gì thế? Không có gì. Thiên Diệu quay đầu sang chỗ khác, khóe môi hơi cong lên. Giọng nói nhẹ nhàng tới mức, ngay cả nhạn hồi đứng ngay trước mặt cũng không nghe thấy rõ. Chỉ thấy anh ta hơi đần thôi. Thiên Diệu và nhạn hồi bước chân vào tiểu lâu. Hai người không hề phát hiện ra phía sau họ. Vương bằng viễn đang trốn ở sau cây cột. Ánh mắt mang vẻ oán hận, nhìn hai người chằm chằm. Mãi tới khi không thấy bóng dáng của họ đâu nữa, vẫn chưa chịu đi. À công tử à Một tên hầu ở bên cạnh khẽ gọi Chúng ta phải về thôi Bằng không lão phù nhân sẽ lại lo lắng đây ạ Vương bằng viễn mím chặt môi Nhạn hồi là của ta Công tử Ta muốn nhạn hồi là của ta Anh ta vừa nói Hai mắt vừa đỏ lên vì ghen ghét Ngày hôm sau Trời vừa rạng sáng Nhạn hồi đã tỉnh giấc. Có cô nương trong lâu tới gõ cửa phòng của nàng. Cô nương đó nói công tử nhà vương thủ phủ đã tới được một lúc rồi, đang ở trong đỉnh cạnh hồ nước chờ nàng. Nhạn hồi nghe xong thì khẽ gật đầu. Hiếm khi không thấy phiền vì bị vương mập quân lấy nàng. Nàng rửa mặt sạch sẽ, sau đó một mình đi tìm anh ta. Nhạn hồi cảm thấy tên vương mập này có ý xấu với nàng. Nàng chỉ cần cười một cái, gợi lời một chút. Chắc tên béo này sẽ khai báo hết Nhưng nếu mang theo thiên diệu Khiến tên béo này ghen tuông Thì cũng không tốt lắm Bởi vậy nàng mới không gọi thiên diệu đi cùng Tới ngôi đỉnh bên hồ Tên béo mặc một thân quần áo gấm hoa Vừa thấy nhạn hồi đã vội đứng lên Vẫn cái vẻ bồn chồn như lúc bình thường Trong thấy nhạn hồi Chiếc mũi đã lấm tấm mổ hôi Anh ta khẽ gọi nhạn hồi Nhạn hồi của tới rồi Ừ Huynh tìm ta có chuyện gì hả? Vương Bằng Viễn nhìn cô nương bên cạnh. Gã say vặt phía sau anh ta, liền gọi cô nương kia đi cùng gã. Vương Bằng Viễn có thân phận gì chứ? Cô nương trong vòng ngữ lâu, đương nhiên chẳng ai dám trai ý anh ta cả. Bởi vậy cô nương đó chỉ liếc nhạn hồi một cái. thấy nhạn hồi cười với mình thì mới rời đi. Lúc này Vương Bằng Viễn mới nói, Ta... ta có chút chuyện muốn nói với cô. Nhạn hồi nghe xong thì vô cùng thỏa mãn. Nói chuyện rất tốt, nàng cũng đang muốn nói chuyện với anh ta đây. Nhạn hồi châm hai chén trà cho mình một ly và cho Vương Bằng Viễn một ly. Nàng tính ngồi yên nghe anh ta nói, sau đó sẽ tìm cơ hội nói trên vào, hỏi cho ra nhẽ chuyện muốn nghe ngóng. Huynh nói đi, ờ, ta nghe đây. Vương Bằng Viễn bồn chồn lau lòng bàn tay đầy mồ hôi lên áo, sau đó đưa tay mỏ mẫm trong túi quần của mình. Ta... sáng nay thật ra ta còn có chuẩn bị chút quà muốn tặng cho cô. Nhạn hời ngây ra. Ừm, cái này thì thôi đi, chúng ta cứ trò chuyện là được rồi. Không, không, ta đã chuẩn bị rất lâu rồi, hay là cô cứ thử xem một chút đi. Nói xong, Vương Bằng Viễn liền lấy thứ trong túi áo ra. Đó là một chiếc túi gấm nhỏ trông rất tinh xảo trong túi gấm tản ra một mùi hương rất đỗi lạ lùng hấp dẫn ánh mắt của nhạn hồi càng nhìn nàng càng muốn biết trong túi gấm này chứa thứ gì đây là cái gì vậy ánh mắt nhạn hồi nhìn thẳng vương bằng viễn thấy thế thì chỉ nuốt nước miếng sau đó mở túi gấm ra xem cho cô xem anh ta đưa tới trước mặt nhạn hồi nhạn hồi liền chăm chú thăm dò trong túi gấm chỉ thấy bên trong Là một đống bột phấn màu đỏ sậm Mùi hương vô cùng kỳ lạ Nàng muốn xác định xem Đây rốt cuộc là mùi hương gì Nhưng lại không xác định nổi Hơn nữa nàng càng ngửi Nàng lại cảm thấy hình ảnh trước mắt Càng lúc càng mơ hồ Vương bằng viễn thấy hai mắt nhạn hồi Dần dần thất thần dáng vẻ như bị đoạt hồn Anh ta đánh giá trái phải nhạn hồi một chút Thấy nàng không có phản ứng gì cả Anh ta mới cười đến là vui vẻ Lau vầng tráng đã đầy mồ hôi Anh ta thu tay, muốn đổ đám bột vào miệng của mình. Nhưng lúc sắp đổ, một bàn tay bỗng tóm lấy cổ tay của Vương Bằng Viễn. Đây là thứ gì? Sắc mặt thiên diệu trầm tĩnh như nước, mang theo sát khí kinh người. Không thành thật một chút, ta sẽ bẻ gãy cổ tay nhà người. Cả đời Vương Bằng Viễn được người nhà bảo vệ chu toàn. Trừ cha anh ta dám mắng anh ta vải câu ra, thì nào có người khác. Có thể dùng tư thế và ngữ điệu này để nói chuyện với anh ta Anh ta kinh hãi quay đầu nhìn thiên diệu Cao hơn anh ta cả một cái đầu Nhưng thấy trong đôi mắt thiên diệu là sát khí rét lạnh Vương bằng viễn liền run sợ Anh ta kêu to một tiếng Tay run run Bột phấn liền bị hất lên trên mặt của thiên diệu Bột phấn màu đỏ hất lên mặt thiên diệu Hắn vô thức nhắm mắt lại Sau đó dùng tay lau hai mắt Vương Bản Viễn liền nhân cơ hội này dãy ra khỏi thiên diệu mà tháo chạy. Thiên diệu lau mắt, đầu lưỡi vô thức liếm môi. Lúc hắn nếm phải hương vị của bột phấn thì liền sững người. Đây là vị máu. Nhưng lúc ngửi thì rõ ràng là mùi thơm, khiến cho người ta mê muội cơ mà. Đây rốt cuộc là... Thiên diệu đang nghĩ ngợi thì chợt nghe một tiếng bịch. Nhạn hồi bên cạnh đã gục đầu xuống mặt bàn. Thiên diệu nhướng mày, đưa tay lay nàng. Nhạn hồi, nhạn hồi! Nhạn hồi lắc lư theo tay hắn mấy cái, sau đó mở mắt ra. Đầu nàng vẫn gục trên mặt bàn, chỉ nhìn thiên diệu chăm chú. Nhạn hồi nheo mắt lại, chẳng hiểu sao ánh mắt của nàng lúc này như trúng pháp thuật gì đó. Nàng thấy khắp người thiên diệu như toát ra thứ ánh sáng trói mắt. dường như ngoại trừ thiên diệu, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều trở nên lu mờ. Nàng trước kia đã nhìn thấy vẻ ngoài của thiên diệu này rất đẹp, nhưng chưa bao giờ cảm thấy như là ngày hôm nay. Thiên diệu quả thực là đẹp đến giật mình. Nhạn hồi! Cảm thấy ánh mắt của nàng trở nên mê ly, thiên diệu trao mảy gọi nàng mấy tiếng. Cô không sao chứ? Nhạn hồi nháy mắt, hơi tỉnh lại một chút. Nàng ngồi ngay ngắn, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên mặt thiên diệu, mở to nhìn hắn. Chắc là không có chuyện gì đâu, chỉ là chân hơi nhũn ra. Nàng nhìn thiên diệu, thật ra không phải chỉ có cái chân nàng hơi nhũn ra, mà là cả người nàng đều bắt đầu mềm nhũn ra. lông mảy thiên diệu nhíu chặt hơn, chỉ cho rằng nhạn hồi trúng độc. Hắn nhìn chung quanh, không thấy ai thì chỉ đành nói. Cô ngồi đây đi, ta đi tìm bạn cô tới giúp, xem cô ấy có biết gì về loại độc của người phàm này không. Đợi chút đã. Nhạn hồi gọi gấp một tiếng, tựa như vô thức kéo tay thiên diệu. Đừng đi, đừng rồi bỏ ta. Giọng nói mềm mại, hơi khàn vừa ra khỏi miệng. Không chỉ thiên diệu ngẩn ngơ mà cả nhạn hồi cũng ngây người. Thiên diệu nhìn về mặt đỏ ứng của nhạn hồi, lúc này thì mới chợt bừng tỉnh. Hắn cân nhắc một chút, trong đầu lã loáng thoáng nhận ra đây không phải là độc dược mà lại chính là xuân dược. Nhưng nghĩ lại lại thấy kỳ lạ. Nếu mà là Xuân Dược thì tại sao tên nhóc kia lại không hẹn nhạn hồi ở trong phòng mà lại muốn tới chỗ bên hồ này chứ? Trong miệng Thiên Diệu vẫn còn chút dư vị máu tươi của bột phấn kia. Bỗng nhiên Thiên Diệu nhớ ra miêu tả của Tam Vĩ Hồ về mê hương kia. Đó là được luyện từ máu hồ yêu mà thành. Thiên Diệu bên này còn đang thất thần trầm tư. Nhạn hồi bên kia cũng rất yên ắng. Bây giờ trong đầu nàng Cứ văng vẳng một suy nghĩ Má nó Bàn tay của thiên diệu vừa to vừa ấm Thật là muốn nắm luôn không thả Thật là muốn hắn chạm vào những chỗ khác nữa Trên người quần hàng Ý nghĩ này vừa nảy ra Nhạn hồi liền cảm thấy hổ thẹn Chút lý trí còn sót lại trong đầu nàng gào rú Đồ mập chết tiệt nhà ngươi Dám hạ xuân dược ta ở chỗ thế này Muốn biểu diễn dã hợp cho ai xem thế hả Nhạn hồi cố gắng Muốn rút tay mình ra khỏi tay thiên diệu Nàng nhìn tay mình chăm chăm, trong lòng cố ép bản thân mình buông tay đến một trăm lần. Nếu không, nàng sẽ băm nát bàn tay ra luôn. Nhưng mà cuối cùng nàng lại phát hiện ra, trong lòng nàng đã có đến một ngàn ý nghĩ luyến tiếc, bàn tay khô giáo ấm áp của thiên diệu. Nàng muốn nắm tay hắn thật chặt, thật chặt, sau đó giữ làm của riêng. Nhạn hồi cảm thấy hình như mình điên rồi. Nhạn hồi? Mà nó đừng có gọi tên nàng nữa. Trái tim nàng như thành xốp mất rồi. Ta nghĩ chắc là cô... Đừng nói nữa, nàng cũng biết hình như là nàng bỗng nhiên bị điên rồi. Đã trúng mê hương của hồ yêu rồi. Nhạn hồi ngẩn ra một lúc, sau khi những lời này truyền vào não của nàng, nhạn hồi liền ngẩng đầu lên. Huynh nói cái gì chứ? Sau đó nàng nhìn khuôn mặt của thiên diệu. Ông nội nó chứ, khuôn mặt cứ như phát sáng ấy. Thật là trói mắt Thứ vừa rồi gã cho cô người Chắc là thứ chúng ta vẫn luôn tìm kiếm Là thứ mê hương luyện từ máu của hồi yêu ấy Tên mập chết bầm này chứ Nhãn hồi dứt khoát Dùng tay kia chạy ánh mắt của mình lại Không thể để mình nhìn thấy thiên diệu nữa Thành tâm thành ý giả bộ không thấy nàng yên lặng một lúc lâu Rồi mới hỏi Nhưng mà sao ta bây giờ Trông thầy huynh Lại choáng đầu hoa mắt Cả người không có chút sức lực nào, lại còn mê luyến hình như thế. Chẳng nhẽ hắn ta hạ sai rồi cả. Thiên diệu nghe nhạn hồi hình dung như thế thì cầm nín. Hắn hơi mất tự nhiên ho một tiếng, sau đó gạt bàn tay nhạn hồi hẳn còn đang nắm tay hắn ra. Trong tay nhạn hồi trống rỗng, nàng như vô thức à lên một tiếng. Thiên diệu làm như không nghe thấy gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, liền mở miệng gã cho cô người mê hương thấy cô thất thần liền muốn nuốt mê hương kia chắc hẳn là không phải ai cũng có thể hấp dẫn người chúng mê hương này chắc hẳn là chỉ có thể bị một người hấp dẫn cho người khác người mê hương này sau đó thì mình ăn mê hương thì liền có thể khiến cho người người mê hương này say mê mình cách này hơi giống cổ độc từ mẫu trong cổ thuật vậy nên vừa rồi hắn ta không ăn được mê hương kia mà lại bị huynh ăn hết à Hắn ta vừa muốn ăn thì bị ta ngăn lại, mê hưởng vô tình hất lên trên mặt ta. Ta liền liếm môi nếm thử một chút. Nhạn hồi nổi trận lôi đình, cắt lời thiên diệu. Không có trưởng bối nào dạy cho Huynh, đừng ăn bừa cái gì hả? Nàng tức giận vỗ bàn. Huynh nói đi, bây giờ ta yêu Huynh mất rồi đó, phải làm sao bây giờ chứ hả? Nàng nói những lời này thẳng tuột như vậy, thiên diệu quay đầu căm nín hồi lâu. Chắc là chỉ còn cách tìm được nguồn cơn chuyện mua bán yêu quái kia. Tìm ra nơi luyện mê hương, lúc đó chắc sẽ tìm được cách phá giải thôi. Nhạn hồi suy nghĩ một lúc. Ừm, cũng được. Ít nhất thì tên béo kia cũng đã để lộ ra rằng hắn ta nhất định có cấu kết với chỗ buôn bán yêu quái kia. Cứ tìm hắn ta là được, xem như đã có cách. Thiên diệu gật đầu. Hắn ta vừa đi chưa lâu. Chúng ta đi nhanh chút, chắc còn có thể chặn đường của hắn được đấy. Cho dù hắn ta có về nhà cũng chẳng sao, ta vẫn còn nhớ rõ đường tới thủ phủ của thanh Vĩnh Châu này. Ừm, vậy đi thôi. Thiên Diệu đứng lên, nhưng nhạn hồi lại chẳng nhúc nhích. Hắn quay đầu nhìn nhạn hồi, chỉ thấy một tay nàng hẵng còn đang che mắt. Nàng ngồi đó phất tay với Thiên Diệu. Huynh, Huynh đi trước đi, đừng để ta nhìn thấy Huynh, sẽ khiến ta xấu hổ tim đập, khó mà hành sự. Thiên Diệu quay người đi. Cô không nói những lời như vậy thì chắc chắn sẽ tốt hơn đó. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn vẫn nghe lời nhạn hồi ngoan ngoãn đi trước. Đến lúc không nghe được bước chân của thiên diệu nữa rồi, nhạn hồi mới buông bàn tay đang che mắt xuống. Nàng vỗ ngực. Ôi chào, cái cảm giác này đúng là khiến người ta mòn hết cả người mà. Nhạn hồi rời khỏi thủy tạ, chợt nhớ ra chắc thiên diệu không biết đường tới thủ phủ thành Vĩnh Châu. Nàng vội đuổi theo chạy ra ngoài vong ngữ lâu Quả nhiên trông thấy thiên diệu Đang đứng chắp tay đợi nàng ở ngoài cửa Lúc này ánh mặt trời tỏa khắp Chiếu lên bóng lưng hơi thon gầy Nhưng vốn cao lớn của thiên diệu Hoặc có thể nói là từ sau khi hắn tìm được lòng cốt Hắn quả thực đã cao hơn trước rất nhiều Nhạn hồi lập tức nghe tim mình đập bình bịch Nàng lắc đầu đập mạnh một cái lên ngực của mình Đừng ôn nữa Kiềm chế được không Nàng nói xong Lại thở sâu hít vào mấy hơi Rồi mới cất bước tiến lên Tới nhà thủ phủ đi bên này này Tên béo kia nhát gan Bị huynh hù chắc sẽ chạy về nhà đấy Đi tới trước người thiên diệu Nhạn hồi vừa quay đầu lại Đã trông thấy thiên diệu đang đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt Thì liền ngây người Sau mặt nạ Thiên diệu nhìn nhạn hồi chằm chằm Với tình hình bây giờ Như thế này mới dễ dàng nói chuyện với cô Thiên Diệu giản lược giải thích một câu đơn giản. Đi thôi. Nhưng nhạn hồi lại lui lại mấy bước, hai tay bịt chặt mắt nhưng lại chừa một kẽ hở rõ to để lộ đôi mắt. Nhanh, nhanh gỡ mặt nạ xuống, gỡ xuống đi, gỡ xuống. Thiên Diệu nhẫn nhịn nói. Không phải cô nói không thấy mặt thì sẽ không tốt sao? Vậy nên, huynh nên lấy vải đèn bịt cả mặt lại đi, mang nửa cái mặt nạ thì đáng là gì? Huynh không biết thế nào gọi là ôm đàn tì bà che nửa mặt à. Huynh đây tuyệt đối lại đang cố ý quyến rũ ta mà. Nhạn hồi đứng thẳng khi thế hùng hồn nói. Ta nói cho Huynh hay, bây giờ ta là người chúng độc dược đó. Huynh còn ăn mặc lộ liễu như vậy. Nếu ta không nhịn được mà làm gì đó với Huynh thì cũng đừng có mà trách ta đấy. Thiên diệu nghiến răng, hắn chợt phát hiện ra đối với những lúc nhạn hồi lưu men như thế này, hắn lại chẳng hề có năng lực mà chống đỡ nổi. Thiên Diệu thở dài một hơi, sau đó y nhận lời Nhạn Hồi, tháo mặt nạ xuống. Sau khi cởi sợi dây sau gáy, một tay tháo mặt nạ xuống, Thiên Diệu đảo mắt, mái tóc hơi dối, vắt phờ trước trán. Vậy là được rồi chứ gì? Hắn nhìn Nhạn Hồi, Nhạn Hồi cũng nom lại hắn, sau đó không hề có báo động trước, mũi Nhạn Hồi chợt có hai vệt đỏ tươi chảy xuống. Quả nhiên là chảy máu mũi rồi nhạn hồi dùng tay áo bịt mũi lại ta đi trước ta đi trước huỳnh lại được huỳnh huỳnh đi theo sau ta cố sức đừng để ta nhận rõ sự hiện hữu của hình nhạn hồi vừa bịt mũi vừa bước lên phía trước bước chân vừa nhanh vừa vội như bị ma đuổi thiên diệu nhìn bóng lưng hốt hoảng của nhạn hồi nhất thời không biết nên khóc hay là nên cười sống đến chừng ấy năm đây là lần đầu tiên hàn biết sau khi một cô gái yêu một người Phản ứng của cơ thể lại vừa khoa trương, vừa thành thật đến như vậy. Nhạn hồi bịt chặt mũi, mau mũi chảy ra đến là khoan khoái. Chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ cả tay áo của nàng. Người qua đường nhìn nhạn hồi như nhìn một con khỉ. Nhạn hồi càng đi lại càng giận. Trong lúc lửa giận đầy mình, nàng đã đuổi kịp tên vương mập tròn quay kia. Vương bằng viễn! Nhạn hồi bình tĩnh kêu một tiếng. Vương bằng viễn quay đầu lại thì nhìn trông thấy nhạn hồi đang hùng hổ xông tới như ác quỷ từ địa ngục anh ta lập tức quay đầu gọi hai thị vệ bên người các cản cản cản lại lời còn chưa dứt hai thị vệ kia còn chưa kịp phản ứng nhạn hồi đã không nói hai lời liền tiến lên một bước ra tay nhanh như gió dùng tay chém hai cái lên cổ hai tên thị vệ hai tên thị vệ liền đứng đờ người ra Một người ở cạnh đó còn chưa kịp chạy tới xem trò hay Thì nhạn hồi đã túm áo tên béo Kéo hắn vào một cái ngõ sâu Nhạn hồi chống tay bên tai vương bằng viễn híp mắt nhìn hắn Về mặt vương bằng viễn kinh hoàng mà nom nhạn hồi Nhạn hồi à ta ta To gan thật đấy nhỉ Nhạn hồi cười cười Nhưng vẻ mặt đấy sát khí hung ác Nói mê hương kia mua được từ đâu hả Vương mập dính sát vào vách tường. Ta... ta mua hôm qua mà. Mua ở đâu? Ánh mắt Vương bằng viễn đào vòng quanh. Mắt nhạn hồi híp lại, đưa tay túm lấy tay anh ta. Không nghe rõ ta hỏi à, vậy lỗ tai này của người vô dụng rồi, ta sẽ nó giúp người nhé Ờ, không, không, không. Tì rằng trước kia Vương bằng viễn luôn quấn lấy nhạn hồi, nhưng nàng vẫn ngại thân phận của anh ta. Không muốn làm mất mặt núi thần tinh, nên vẫn luôn chịu được anh ta. Phàm là lần nào tới thành Vĩnh Châu, đụng phải anh ta, đều chạy là thượng sách. Nhưng lần này, nhạn hối đã nổi trận lôi đình. Dù sao cũng chẳng còn là đệ tử của núi thần tinh nữa. Nàng chẳng buồn quan tâm nhiều mà làm gì. Bởi vậy, có thủ đoạn cương ép đe dọa nào, nàng cũng lôi ra cho bằng hết. Vương Bằng Viễn biết nhạn hối lâu như vậy rồi, mà bây giờ cũng bị dọa cho tái cả mặt. Chân run như cầy sấy. ta nghe câu hỏi rồi, nghe thấy rồi, để ta nói. Nhãn hơi híp mắt. Nói rõ ràng chút cho ta, mua ở đâu, mua của ai? Ờ, ở ở ở ở thuốc Thiên Hương, Thành Nam, mua của Phụng Minh đường chủ. Phụng Minh. Nghe thấy cái tên này, mắt nhãn hồi hơi híp lại. Nói đến cái tên này thì chẳng còn lạ lẫm cái gì cả. Thật ra nhạn hồi cũng chẳng xa lạ gì. Pham là người từng đi lại trong giang hồ trên thế gian này đều biết tới cái tên này. Đó là phó đường chủ của thất tuyệt đường. Mạng lưới tình báo khống chế cả võ lâm trung nguyên. Tính tình y tàn bạo, lạnh lùng kiêu ngạo là một nhân vật độc ác người người trong giang hồ đều e sợ. Nếu mà là người này thì nhạn hồi đã có thể lý giải được chuyện giết yêu lấy máu luyện mê hương rồi. Có điều... thất tuyệt đường này... Nhạn hồi đang xa sầm cả mặt Thì sau lưng chợt có giọng nói Như thanh âm của trời với nàng lúc này vang lên Mê hương có giải dược không? Giọng nói vừa vang lên Nhạn hồi chỉ cảm thấy hai chân nháy mắt đã tê dần Nàng vội lắc đầu lại đập mạnh vào vách tường Trợn mắt nhìn vương bằng viễn Mau lấy giải dược ra cho ta Sống thế này thêm mấy ngày nữa Chắc là nàng điên luôn quá Vương bằng viễn nhìn nhạn hồi và thiên diệu bằng ánh mắt hoàng sợ. Nhưng trong đôi mắt đã sắp trào lệ nóng. Không có, không có giải dược. Nhạn hồi ngây người mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết được ý nghĩa của bốn chữ. Không có giải dược này. Sau đó nàng gắng sức khắc chế thôi thúc muốn bóp chết vương bằng viễn. Không có giải dược mà người cũng dám mua à? Không có giải dược mà người còn dám dùng trên người của ta. Ta ta muốn khiến cho cô yêu ta Sao có thể để cô giải được thuốc Sẽ rời xa ta chứ Vương Bằng Viễn lớn tiếng nói Cô là của ta Của cái ông nội nhà người đó Nhạn hơi nghiến răng, Bụng đầy lửa giận Một trường đập nát tường bên tai của Vương Bằng Viễn Có bản lĩnh Thì hạ dược chuẩn một chút chứ Người coi bây giờ người bỏ thuốc cho ai rồi xem Đôi đầu heo Thiên diệu là yêu lòng Là một yêu quái, bị một chân nhân tu tiên lợi hại nhất thiên hạ, rút gần lột ra đó. Hắn đã định sẵn là phải đi trên con đường báo thù, gió tanh mưa máu rồi. Để nàng yêu một người như thế, thì chẳng bằng yêu một tên đầu heo còn hơn. Ít ra mỗi ngày còn được ăn đồ ăn ngon, ngủ trên giường lớn, cuộc sống an nhàn. Gạch đá rơi lột bột xuống đất, vương bằng viễn sợ ngây cả người, sau đó hai mắt trào lệ. Cô, cô thật là hung dữ. Nhạn hồi chẳng buồn nghe lời anh ta nói Chỉ túm áo lôi anh ta đi Tối thành nam Trước tiên phải hỏi rõ cho ta xem có thảo dược hay là không Ta... ta... ta không thích cô nữa Nhạn hồi đâu thèm để ý đến anh ta có thích hay là không Chỉ vô cảm lôi anh ta đi Vương Bằng Viễn vừa khóc vừa giải thích Đừng đừng mà đừng mà Lúc mùa bọn họ đã nói rõ ràng rồi là không có giải dược gì đâu Nhạn hồi dừng chân Lại nghe vương bằng viễn vừa khóc vừa nói tiếp Hôm qua cô đã nói mà Cô đang ở bên người này Nếu hai người đang ở bên nhau thì Thì mê hương này hạ lên người anh ta Thì có gì khác chứ Nhạn hồi khựng lại Dây mi tâm đau nhức Đừng đừng bắt ta tới thiên hương phường Bọn họ nói mua mê hương này Thì không thể nói cho người khác Không được phép biết đâu Những lời này Lại khiến cho thiên diệu và nhạn hồi Đồng thời trao mày Thiên Diệu hỏi Những người được phép biết là ai? Quản viên trên tam phẩm Còn có những người đặc biệt Trên tam phẩm Xem ra chỉ có những người quyền quý thực sự Mới có thể mua được loại mê hương này Nhạn hồi trầm tư một chốc Rồi buông lòng Thả tay vương bằng viễn ra Được, ta không bắt người đi thiên hương phưởng nữa Chuyện hôm nay Người cũng đừng có nhắc tới với người khác Chúng ta xem như chưa có chuyện này Vương bằng viễn gật đầu như dã tỏi, có thể thấy anh ta cũng rất sợ hãi người của thiên hương phường. Từ dày về sau cũng đừng có mà tới chọc ta nữa, nếu không... Nhạn hời hiếp mắt lại, vương bằng viễn vô thức rụt cổ, sau đó lui lại mấy bước. Không, không chọc, không chọc nữa. Hắn lại lui thêm hai nguoi cua thien huong phuong tu day ve sau cung đung co ma toi choc ta nua neu khong nhan hoi hit mat lai vuong Không bao giờ chọc phải nữa, ta đi đây. Vừa dứt lời, anh ta lập tức chạy té khói. Nhạn hồi phủi tay, lại nghe thiên diệu sau lưng nói. Chúng ta tới thiên hương phường xem sao. Uhm, không gấp. Nhạn hồi không quay đầu lại, chỉ chỉnh lại y phục trên người. Chúng ta về vong ngữ lâu một chuyến đã, tìm Huyền ca cùng ăn chưa? Thiên diệu không hiểu được nguồn cơn. Nhạn hồi cũng chỉ liếc hắn một cái, chứ không có ý định giải thích. Vốn định quẳng sang một ánh mắt cao thâm khó lường, nhưng mà khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt của thiên diệu... Nhạn hồi lại bất giác đỏ mặt Nàng chỉ đành quay đầu đi ôm mặt Vội vã hét lên Đừng nhìn ta nữa đừng nhìn ta Ôi trái tim lại bắt đầu đập rồi đấy này Lúc nhạn hồi và thiên diệu trở về vong ngữ lâu Hình như huyền ca mới rời khỏi giường Nàng ta ngồi cạnh bàn Mái tóc đen dài vẫn còn chưa buộc lại Mềm mại phủ lên mặt đất dáng vẻ lười biếng Khiến cho nàng ta trông càng mềm mại đáng yêu Nàng ta liếc nhạn hồi một cái Biết ta dậy muộn mà còn đưa đàn ông vào phòng của ta à?" Nhạn Hồi không quay đầu nhìn Thiên Diệu mà chỉ thuận miệng nói, "Hắn không thích phụ nữ đâu." Thiên Diệu lại câm nín. Thật ra Nhạn Hồi nói không có sai, sau khi trải qua chuyện như vậy, phạm là động vật có cảm tính thì đều khó có thể yêu lại được, cho dù người trước mặt có tựa như thiên tiên thì trong mắt Thiên Diệu cũng chỉ là một đóa hoa mà thôi. Nhưng Huyền Ca nghe Nhạn Hồi nói xong, Thì lại a lên một tiếng đầy thâm ý Cho dù là thiên diệu giỏi ẩn nhẫn Cũng có xúc động muốn khâu miệng của nhạn hồi lại Huyền ca vẫy tay Ngồi xuống trước đi đã Nghe nói lúc sáng Vương công tử lại tới tìm cô à Cô còn đuổi theo người ta nữa cơ mà Đã làm gì rồi Vương mập hạ mê hương luyện Từ máu hổ yêu lên người ta rồi Nhưng mà vì quá ngu ngốc Nên đã khiến ta yêu tên này này Nhạn hồi chỉ vào thiên diệu phía sau lưng. Sau đó ta liền đánh cho tên vương mập một trận, để hắn ta đưa giải dược ra cho ta. Huyền ca vốn cũng chỉ thuận miệng hàn huyên, nhưng nghe được đáp án này, tay nâng chun trà của nàng hơi khựng lại. Đàng ta ngước mặt lên, ánh mắt đào sang mặt nhạn hồi. Ồ! Ta hỏi hắn mua mê hương ở đâu, hắn ta nói mua ở thiên hương phường Thành Nam, mua từ Phụng Minh. Huyền ca thổi trà, rơi nhấp một ngụm, không tiếp lời. Nếu ta nhớ không lầm, thì Phụng Minh là phó đường chủ của Thất tuyệt đường, mà Huyền ca, vòng ngữ lâu này, hình như là cũng thuộc với Thất tuyệt đường nhỉ? Thiên diệu nghe như vậy thì cả kinh, nhưng mà hai người trong cuộc là Nhạn Hồi và Huyền ca thì không mấy ngạc nhiên. Thiên diệu trao mày, trong lòng thầm nghĩ Nhạn Hồi bồng bột. Nếu Huyền ca này và Thất tuyệt đường cùng một ruột, vậy chuyện họ thăm dò được manh mối mê hương, Sao lại trực tiếp cho Huyền ca biết? Nhưng mà thiên diệu còn chưa nghĩ xong Thì Huyền ca đã buông chén trà xuống Cười vẻ bất đắc dĩ Ta đã khuyên cô đừng có tự lội buồn làm gì Vậy mà cô vẫn còn bước chân vào Quay đầu lại thì đã hãm sâu mất rồi Ta cũng chẳng kéo nổi cô lên Lời này của Huyền ca mang ý treo nghẹo Còn nhạn hồi thì không hề có vẻ cả lơ phất phơ như ngày thường Mà nghiêm mặt nói Việc này can hệ tới danh dự của núi thần tinh. Huyền ca cô biết rất rõ quan hệ giữa ta và sư... À, Lăng Tiêu. Đừng nói tới lội bùn. Cho dù phía trước là trào dầu sôi thì ta cũng sẽ nhảy vào. Huyền ca thở dài. Thật khờ. Nhạn hồi lúc này mới nổ nụ cười. cười. Như nhau cả thôi. Huyền ca buông chén trà, liếc thiên diệu. Không phải nói là hạ dược trên người hắn sao. Cô không quan tâm tới người trong lòng mà lại lo lắng chuyện núi thần tinh như vậy. Mê hương kia không có tác dụng với cô à? Có tác dụng chứ, bây giờ ta nhìn thấy hắn cứ như là nhìn thấy mặt trời ấy, cứ sáng lệ lệ. Thiên diệu dây chán như là mang gánh nặng. Nhạn hồi lại nói tiếp, nhưng mà chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện chính mà. Bởi vì đối với nhạn hồi, núi thần tinh và lăng tiêu không chỉ đơn giản là ngưỡng mộ và yêu thích, Mà đó còn là... Một khúc mắc chất chứa bao tình cảm, vĩnh viễn không thể buông tay của nàng. N nói vào chuyện chính đi, Nhãn Hồi nói. Sự này ta biết tuy rằng Thất Tuyệt Đường vừa là chính vừa là ta, trả tiền công thì sẽ làm những việc không phải đã quên hết nhân tính đại nghĩa. Chuyện mùa bán mê hương hồ yêu kia thì nhìn sao cũng chẳng giống phong cách của các người. Thất Tuyệt Đường vốn là một tổ chức thần bí trên giang hồ, Mười mấy năm trước vẫn chưa có danh tiếng gì. Trong mười năm, tổ chức này đã phát triển lớn mạnh dần, trở thành một tổ chức tình báo và ám sát tiến tam lừng lẫy. Danh tiếng lan rộng, thế lực có mặt ở khắp nơi, không chỉ trong giang hồ mà cả trong tiên môn cũng có người của bọn họ. Có lời đồn rằng, chỉ cần trả đủ tiền, cho dù muốn biết hoàng đế tối hôm qua ôm phi tử nào cũng là được luôn. Ngoại trừ không giết người trong hoàng thất và người trong tiên môn ra, Những chuyện khác thì không có chuyện gì là bọn họ không làm Thiên diệu này Ở trong sơn thôn trên núi Đồng La Đã hơn 10 năm Chỉ loáng thoáng nghe tới vài tin tức trên giang hồ Cho dù có nghe thì tâm tư của hắn Cũng đặt cả vào tiên môn Nào có tâm trạng chú ý tới những tin tức Về môn phái trên giang hồ này Có thể nói Hắn chẳng hề hay biết chút gì Về thất tuyệt đường này cả Còn nhạn hồi thì từ lúc quen huyền ca năm đó Nàng đã hiểu sơ về những chuyện này rồi Vòng ngữ lâu chính là một chi nhánh của thất tuyệt đường ở thành Vĩnh Châu. Vì ưu thế địa lý của thành Vĩnh Châu này, mọi người vào Nam ra Bắc đều tụ tập lại đây. Tin tức từ Nam trí Bắc đương nhiên cũng đều tập trung ở đây. Trong vòng ngữ lâu này, từ những cô nương, gã say vật, cả đầu bếp hậu viện hay đại nương quét giác cũng đều là tay mắt của thất tuyệt đường. Huyền ca đau bep hau vien hay đai nuong quet rac cung đeu la tai mat cua that tuyet đuong huyen ca nang chung trà, lặng lặng cân nhắc trong một chốc, rồi nói. Không bằng cô nói cho ta biết trước một chút, sao cô lại biết chuyện này? Một hồ yêu bị giết báo mộng cho ta, muốn ta tới đây cứu con gái của cô ta, cũng đã bị bắt để lấy máu. Nói tới đây, nhạn hồi thuận miệng nói thêm. Thôi thì nếu việc này là do thất tuyệt đường làm, huyền ca cô cứ mặc kệ những thứ khác đi, giúp ta chuyện này trước. Cô thả hồ yêu bạch hiểu lộ kia ra đây trước, để mẹ cô bé an tâm. Ta thấy mẹ cô bé đã sắp biến thành ác quỷ cả rồi. Tuy hai ngày nay đã chạy đi đâu đó mà không tới tìm ta nữa Nhưng mà cách đây mấy ngày Chỉ e là không được Huyền ca đặt chén trả xuống, gõ chén xuôi theo Ta nói thật với cô vậy Mê hương kia quả thực là do thất tuyệt đường làm Nhưng lại không qua tay ta Ta biết việc này nhưng chỉ đành giả bộ như là không biết Nhạn hồi nhíu mày Vì sao? Huyền ca liếc nhìn thiên diệu. Nhạn hồi cũng không quay đầu lại, chỉ nói với Huyền ca. Cô cứ dứt khoát như ta bây giờ đi, xem hắn ta như là người chết ấy. Hắn chẳng có bất kỳ liên quan tới bất kỳ ai trên đời này đâu. Cho dù hắn có nghe được tin gì, muốn ra ngoài loan tin thì cũng chẳng biết tìm ai mà nói đâu. Nhạn hồi tổng kết lại. Hắn sống cô độc tới như vậy đó. Thiên diệu lại phát hiện ra mình chẳng tài nào phản bác lại lời nói của nhạn hồi. Huyền ca bị nhạn hồi chọc cho mỉm cười sau đó lại nghiêm mặt nói Nhạn hồi cô rốt cuộc cũng chẳng phải là người của thất tuyệt đường cũng không hiểu biết cũng không hiểu hết được tình huống trong đường phái chúng ta bây giờ Lúc lão đường chủ qua đời thiếu chủ của chúng ta quá nhỏ tuổi thúc phụ phụng minh của thiếu chủ lấy danh nghĩa phỏ tá thiếu chủ mà không chế hầu hết tất cả quyền lực của thất tuyệt đường Ta hiểu tranh quyền đạt lợi nếu ta mà là phụng minh Có khi ta còn tìm cách diệt trừ thiếu chủ của các cô ngay từ lúc đầu Ngay từ lúc cậu ta còn nhỏ ấy chứ Nhạn hối nghiêng đầu nghĩ ngợi Nhưng mà thiếu chủ phượng thiên sóc của các cô bây giờ Sống cũng khá tốt đó chứ Ăn uống chơi bầy không tệ Nạp tới hơn 100 tiểu thiếp Có khi còn hơn cả hậu cung của hoàng đế ấy chứ Trước kia lúc còn ở trên núi Ta còn nghe được không ít những lời đồn kinh hãi thế tục đó Đôi mắt huyền ca hơi tối lại Nhưng lại bình tĩnh ngay sau đó Nàng ta cười cười, cũng không tiếp lời nhạn hồi mà chỉ nói tiếp. Mấy năm nay, nhờ mấy vị trưởng lão nâng đỡ, thiếu chủ cũng đã từ từ lấy lại đương quyền quản lý tình báo của thất tuyệt đường. Nhưng mà quyền lực chân chính của thất tuyệt đường vẫn nằm trong tay phụng minh kia. Mà chuyến mua hồi yêu chế mê hương này, quả thực cũng đã mang lại tài phú khả quan cho thất tuyệt đường. Nhưng cho dù có mang lại bao nhiêu tiền tài đi chăng nữa, thì thiếu chủ cũng vẫn lo sợ. Nếu để yêu tộc bên thanh khâu biết chuyện này, bịa chuyện giết hồ yêu để lấy máu luyện mê hương, chỉ e bọn họ sẽ cầm phẫn tột cùng. Lúc đó cho dù yêu tộc e ngại tiên môn, nhưng đám quan lại ký tộc chắc chắn sẽ đẩy những người luyện chế mê hương ra gánh tội. Tuy rằng thất tuyệt đường cũng có chỗ đứng trên giang hồ, nhưng nếu bị yêu tộc ghi thù thì e chỉ là tai họa ngập đầu. Nhạn hồi trầm tư một chốc. Bởi vậy nên Phượng Thiên Sóc muốn Phụng Minh dừng lại chuyện này, nhưng lại chẳng có cách nào để lệnh cho y dừng lại có đúng không? Huyền ca gật đầu. Tuy rằng ngay từ lúc đầu, thiếu chủ và mấy vị trưởng lão, cộng thêm cả ta đều biết chuyện này, nhưng quyền lực của Phụng Minh vẫn còn đó. Chúng ta chỉ đành giả bộ như không biết chuyện này. Thiếu chủ không muốn cho phép chuyện này để tránh sau này bị yêu tộc biết, lại không tìm được gia cớ nào để đẩy trách nhiệm tim đuoc xa co đầu Phụng Minh. Ngài ấy cũng không thể công khai ép buộc dừng chuyện này lại Nếu như Phụng Minh làm phản Thì tất tuyệt đường tất sẽ đại loạn Tình cảnh như ngày hôm nay Chúng ta chỉ đành mở một mắt nhắm một mắt là như thế này đấy Nhạn hồi khẽ gật đầu Những chuyện tính toán thâm trầm Trong việc giao tranh quyền lực này Nàng tuy có thể hiểu Nhưng không muốn can dự Bởi vậy ta không thể giúp cô đòi người Chỉ có thể giả vờ như chẳng biết chút gì về chuyện này thôi Thiền diệu đứng sau lưng hai người, trầm tư. Nhạn hồi lại đứng lên nói. Không phải tin tốt cũng chẳng phải là tin xấu. Ít ra bây giờ ta cũng đã biết. Cho dù ta cướp người từ tay Phụng Minh thì cũng chẳng có gì mâu thuẫn với cô. Huyền ca nghe như vậy thì trao mày. Cô muốn xông vào thiên hương phường của Phụng Minh hay sao? Đương nhiên là không lộ liễu như vậy rồi. Nhạn hồi khoát tay. Cô đừng lo, chuyện còn lại ta sẽ tự nghĩ cách. Cô chỉ cần tiếp tục giả vờ như không hay biết gì là được. Lúc quay người lại, nhạn hồi nhắm tịt mắt nói với Thiên Diệu. Ừ, Thiên Diệu, chúng ta đi thôi. Đợi một chút. Huyền ca khẽ gọi. Nhạn hồi thở dài. Ai, cô đừng lo lắng, cũng đừng ngăn cản. Dù thế nào ta cũng phải tra cho ra nhẽ chuyện này. Cứng đầu. Huyền ca khẽ khiển trách một câu. Sau đó bước tới trước tủ trang điểm lấy một túi thơm màu vàng nhạt ra. Ta biết, không ngăn được cô. Hôm qua không phải cô muốn tìm ta, xin thứ này hay sao? Ta đã bảo người mang tới cả rồi, cô cầm lấy đi. Lúc này, nhạn hồi mới xoay người nhìn lại. Đó là một chiếc túi thơm trông rất bình thường, không có mùi thơm, ngay cả kiểu dáng màu sắc cũng chẳng khác túi thơm bình thường là bao. Nàng nhận lấy rồi quay người đưa cho thiên diệu. Huynh mang vào thử xem. Thiên Diệu nhận lấy túi thơm, ngón tay vô tình chạm vào tay Nhạn Hồi. Hắn chẳng cảm thấy gì, nhưng Nhạn Hồi lại như bị sét đánh. Cả người run lên, bèn vội vã thu tay lại. Thiên Diệu bây giờ như thế là điều cấm kỵ với Nhạn Hồi. Chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm. Ngay cả nói cũng phải hạn chế. Vừa nghe thấy tiếng của hắn, Trần đã nhũn cả ra rồi. Thiên Diệu đeo túi thơm lên. Chẳng bao lâu sau như có một cơn gió nhẹ thổi qua khí tức kỳ lạ trên người thiên diệu đã chẳng thấy đâu nữa. Nhạn hồi gật đầu. Ừ, quả là rất có tác dụng. Thiên diệu chớp mắt nhìn thẳng vào nhạn hồi. Cô thì sao? Nghe thấy thiên diệu nói chuyện với mình, nhạn hồi vô thức nhìn hắn. Sau đó, khi tiếp xúc với ánh mắt của hắn, khuôn mặt lại đỏ bừng lên. Ta, ta, ta cái gì chứ? Huynh, Huynh cây đầu đi chỗ khác đi, đừng có mà nhìn ta bằng ánh mắt nó được không? Thiên Diệu theo lời nghiêng đầu qua chỗ khác, nghiêm mặt nói. Mê hương này cũng không phải là loại hương đơn thuần, mà giống như là cổ thuật vậy. Nếu mê hương này dễ giả như thế, thì đám người kia cũng không mặc kệ giá cả trên trời, mà tìm mua cho bằng được chút mê hương này như vậy đâu. Huyền ca nói, phụng Minh đã điều không ít đệ tử tiên môn trong coi hồi yêu. Nếu hai người muốn tới thiên hương phường, cứu người thì cần phải chú ý cẩn thận. Ta sẽ sai người vẽ một bản đồ thiên hương phường cho hai người, tới đêm hãng đi. Ừ, nhận hồi nếp vào người huyền ca bỡn cợt. <cười> Cảm ơn tiểu nương tử nghe. Bà Hòa, huyền ca cười cười, ăn cơm trưa ở đây với ta đi. Không được, bây giờ ta còn phải đi tìm người, bao giờ vẽ xong, cô sai người mang tới phòng ta là được. Nhận hồi nói xong thì phất tay với huyền ca rồi đi ra khỏi toà lầu cát Trở lại phòng, thiên diệu đi theo nhạn hồi vào phòng nàng, hỏi Vừa rồi, cô nói muốn tìm người là người nào thế? Nhạn hồi vừa vào cửa, liền vội vàng đóng kín hết cửa sổ, ánh sáng trong phòng trầm xuống. Thiên diệu trao mày Cô làm gì đó? Làm chuyện chính Nhạn hồi nói Nếu mấy hình còn nói nữa thì ta sẽ xử huynh đó. Vì thế, thiên ngôn vạn ngữ của thiên diệu đều mắc lại trong cổ họng như là mắc xương cá. Nhạn hồi đổ chút nước trà ra bàn, sau đó vẽ trận pháp trên mặt đất. Trận pháp này giống hệt trận pháp mà nhạn hồi vẽ trong rừng liễu hôm đó. Lúc này thiên diệu mới nhận ra, chắc hẳn nàng đã muốn gọi hồn phách của Tam Vĩ Hổ ra. Lần này nhạn hồi dùng chén trà làm mắt trận, bởi vậy thiên diệu tự giác đứng bên cạnh chén trà. Nhạn hồi liếc thiên diệu một cái, hai người đều không nói chuyện, nhưng là vẫn hiểu rõ ý của đối phương. Nhạn hồi yên tâm ngồi trong trận pháp, sau đó nàng niệm quyết. Nhưng hình như lần này, hồ yêu không ở gần nhạn hồi. Nàng gọi ra được mấy cô hồn dã quỷ rồi mà vẫn chẳng tìm được hồn phách của hồ yêu. Cuối cùng là một tiểu dã quỷ nói với nhạn hồi rằng Mấy hôm trước, có một ác quỷ trông rất giống với miêu tả của nhạn hồi xông vào thiên hương phường thành nam phá phách một trận. Sau đó đã bị một đạo cô rất lợi hại thu lại rồi. Chẳng trách mấy ngày hôm nay, nàng ta không tới quán lấy nàng. Nhạn hồi hỏi tiếp. Ác quỷ kia bị bắt đi đâu rồi? Ta cũng chẳng biết. Tiểu dã quỷ bay vòng vòng trên không trung. Cô tìm ác quỷ làm gì, chúng đều hung dữ lắm đó. Trong thiên hương phường, thành nam, có người xấu đang làm chuyện xấu. Ta tìm ác quỷ tới phá bọn họ. Tiểu dã quỷ khẽ gật đầu. Đám hổ yêu trong thiên hương phường chết thật sự rất thê thảm. Quỷ hồn trong thành Vĩnh Châu vốn chẳng là bao, bây giờ lại có thêm cả một đám quỷ hồn của hổ yêu. Cứ tối đến là chúng lại khóc lóc, lệ khí trên người ngày càng nặng, khiến đám quỷ chúng ta cũng rất hoảng sợ. Nhạn hồi nghe như vậy thì đôi mắt sáng ngời. Người mới nói có thêm rất nhiều quỷ hồn là hổ yêu à? Đúng vậy. Có thể tìm tới giúp ta hai con không? Tiểu dã quỷ gật đầu. Ta biết một tỷ tỷ hồ yêu Để ta đi tìm tỷ ấy Nói xong Tiểu giã quỷ liền đi ngay Nhạn hồi thầm tính toán trong trận pháp Thiên diệu nhìn sườn mặt của nàng Nhìn vẻ mặt chăm chú tính kế của nàng Thoáng chốc lại như nhìn thấy được Bóng lưng thẳng tắp của nhạn hồi Dưới ánh trăng lờ mờ đêm hôm đó Còn có lúc nàng nghiêng đầu Nhìn sắc mặt của hắn Cô nương này bình thường tùy ý đùa nghịch Như lưu manh Nhưng lúc nghiêm túc thì lại chẳng hiểu sao mang tới cho người ta cái cảm giác vừa đáng tin, lại vừa an tâm. Chẳng mấy chốc, tiểu Dã quỷ đã quay lại. Nó kêu lên. Tỷ tỷ, ta nói với hồ yêu tỷ tỷ là tỷ muốn đi phá thiên hương phường. Mấy tỷ ấy đều kéo nhau tới đây cả rồi. Nhạn hồi ngây người. Cái gì gọi là đều kéo nhau tới đây rồi thế? Nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì bỗng nhiên giữa trận pháp có một làn xương trắng. Bóng dáng của tiểu giã quỷ thoáng một cái đã bị bao trọn trong đó. Chỉ trong chất mắt, trong trận pháp của nhạn hồi đã đầy những quỷ hồn lờ mơ của hồ yêu. Chúng lại vây thành một vòng tròn, vây nhạn hồi ở giữa. Nhạn hồi nhìn bốn phía đều là âm khí chất chứa chút oán khí của hồ yêu, thì yên lặng nuốt nước miếng. Mọi... mọi người... khỏe không? Đông quá ta! Giọng nói của tiểu giã quỷ truyền ra từ trong đám hộ yêu. Tỉ tỉ cứ nói chuyện từ từ nha, ta đi đây. Nhạn hồi dở khóc dở cười, ánh mắt nàng đào quanh một vòng. Đếm sơ sơ, cũng khoảng hai ba mươi quỷ hồn. Đã có nhiều quỷ hồn như vậy, xem ra thiên hương phường đã lấy đi không ít tính mạng của hội yêu. Cô muốn đi đối phó với thiên hương phường à? Một hội yêu mở miệng hỏi. Nhạn hồi ho một tiếng. Uhm, ta muốn đi cứu người, sau đó trộm thứ mấu chốt, giúp chúng hút hết linh khí của hồi yêu, giúp cho việc luyện chế mê hương. Vừa nói xong, thiên diệu ở ngoài trận Pháp đã cảm thấy nao nao. Hắn nhìn nhạn hồi qua đám quỷ hồn lờ mờ. Cho tới bây giờ, nhạn hồi vẫn chỉ nói về chuyện cứu người, muốn điều tra vấn đề này, muốn chứng minh sự trong sạch và chính trực của lăng tiêu. Nhưng lại chẳng hề nhắc tới nửa câu về chuyện tìm sừng rồng cho hắn nhưng mà nàng vẫn nhớ kỹ trong lòng. Thiên diệu hơi cụp mắt xuống. Hắn chỉ cảm thấy trái tim đã băng lạnh bao năm, hơi ấm áp vì câu nói này của nàng. Nhạn hồi cũng không biết thiên diệu đứng đó nghĩ cái gì. Khi nghe thấy nàng nói chuyện với một đám hồn phách hồ yêu như thế này, nàng chỉ nói với nữ hồ yêu cầm đầu. Ta muốn mọi người giúp ta một việc, nhưng mọi người có đồng ý không cái đã? Hồ yêu nhìn thẳng vào mắt nhạn hồi, Không có lấy một chút do dự. Cô, Cô muốn, muốn chúng tôi, chúng tôi giúp, giúp cái gì? gì? Trong mắt bọn họ đều là lửa hận, rực cháy đến nỗi có thể thiêu sống được cả hồn phách. Nhạn hồi chỉ thiên diệu ngoài trận pháp. Ta muốn mọi người đánh hiểm hộ cho ta và hắn. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa cùng Nhím Sù theo dõi xong phần 8 của câu chuyện Hộ Tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương được phát sóng trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Các bạn nếu thấy câu chuyện này hay thì đừng ngân ngại hãy comment cho Nhím biết những ý kiến của các bạn nhé. Và đừng quên cho Nhím Sù cũng như kênh của Nhím Sù một nút subscribe, một nút chuông để được nhận thông báo khi có chuyện mới được cập nhật. Còn bây giờ thì Nhím Sù xin chào và chúc các bạn một ngày cuối tuần thú vị. Bye bye, hẹn gặp lại!